Nàng khẩu súng làm rất dài, tay bính đại khái liền có 1 mét 8 như vậy cao, mà đầu thương tài liệu thực sự làm nàng khó khăn. Vật liệu đá không hảo mài rúa, cũng không đủ bén nhọn, làm công tắc dùng để đập trái cây là có thể, chính là không có uy hiếp tính. Vật liệu gỗ dễ dàng tổn hại, chưng khô ma tiêm sau chắt ở vật cứng thượng cũng sẽ đoạn rớt. An thửa xương cốt nhưng thật ra cũng đủ cứng rắn, nàng cũng thử ma một ít tam giác đầu xương cốt, chính là trực giác nói cho nàng, còn có càng thích hợp đổ vợ. Sương châu lộc giác Trình thể hình dạng giống cái phóng đại bảng cụ ấu, hai đầu bén nhọn cứng rắn, ít nhất dùng rác chát cây cối thời điểm có thể nhẹ nhàng chát xuất động tới. Chúng nó chặt chẽ mà lớn lên ở lộc trên đầu, Khương Bách Linh chính mình bẻ không xuống dưới, đành phải làm đại hôi ra ngựa, nó ca băng ca băng giống cắn hạt rẻ giống nhau đem sừng hiệu cắn xuống dưới, còn thực chi kỷ cho nàng cắn thành hai nửa. Cảm ơn ngươi đại hôi. Khương Bách Linh cao hứng sờ sờ nó, nàng đem hai chỉ xê hình chữ sừng hiệu từng người còn đâu một bính hai đầu Hoàn công sau thử thử tay. Thế nhưng rất không tồi. Xương hiệu có độ cung, nàng có thể nhẹ nhàng dùng nó đem so cao trái cây đập xuống dưới. Cũng bởi vì có tiện tay công cụ, Khương Bách Linh mỗi ngày đều ham thích với ôm nàng thương nơi nơi cướp đoạt trái cây, bất quá một hai ngày thời gian, phụ cận sở hữu đậu hủ quả đều kêu nàng thu tới. Hiện tại, ta cũng là cái đại mức thương. Khương Bách Linh thỏa mãn nhìn phơi một mảnh mặt cổ đậu hủ quả, nàng muốn đem loại này hảo quả tử làm thành trái cây khô, như vậy về sau không có thực vật ăn thời điểm còn có thể lỡ thèm. Hơn nữa tựa hồ nó còn có tương đối cao dược dùng giá trị, để ngừa đại hôi lại bị thương, nàng cũng đến nhiều bảo tồn một ít. Đại lượng đầu hủ quả đưa tới rất nhiều chim chóc mổ, đống lửa tuy rằng có thể xua đổi động vật ăn cỏ nhưng là đối loài chim tác dụng không lớn, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát dựng hai căn nhánh cây, làm ra một cái loại người ma nơ canh, gió thổi qua mặt trên chói ra liền sẽ bay lên. Ở cái này không có người bù nhìn thế giới, phương pháp này thế nhưng ngoài dự đoán có hiệu quả. Liên ở đậu hủ trái cây khô phơi nắng ngày thứ ba, đại hôi bắt đầu thường xuyên liếm trên đùi miệng vết thương, Khương Bách Linh lột ra nó trưởng màu kiểm tra rồi một chút, nguyên bản sẽ rách khẩu tử đã kết vẩy, nó thoạt nhìn hoàn toàn hảo. Kinh ngạc một phen cự lang tộc khôi phục lực sau, Khương Bách Linh nguyên tưởng rằng này sóng sự tình cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới một ngày nào đó, chúng nó triền núi trước thế nhưng tụ tập mấy chỉ lang. Nàng không biết trong đó có hay không kia đầu từng giúp quá bọn họ sói đen, bởi vì chúng nó bộ dáng quá giống. Màu lông hắc hôi thể trạng khổng lồ, nàng chỉ có thể nhận ra đại hôi bộ dáng, khác lang ở trong mắt nàng đều là giống nhau đáng sợ. Hô hô cự lang nhóm hiển nhiên đối nàng càng có hứng thú, chúng nó có chút đến gần quan sát những cái đó phơi nắng trên mặt đất trái cây khô, trong đó một con tự quen thuộc lang thậm chí còn thò qua tới người nàng chân, nó thử vươn chân trước chảo nàng ống quần, lập tức đã bị đại hôi đuổi trở về. Ngao! Nó hiển nhiên không thích chúng nó đối nàng động chảo nói chuyện, nhẹ giọng gầm rú cảnh cáo sói đen, theo sau nó cùng cùng Khương Bạch Linh thấp hèn thân làm nàng bỏ đến nó trên lưng, khương bách linh như lọt vào trong giấc ngủ, phục hồi tinh thần lại liền phát giác chính mình đã tới rồi trong bầy soi lương, chúng nó nhanh chóng ở trong rừng rậm chạy băng băng, không biết mục đích địa ở nơi nào, cái này làm cho nàng đột nhiên có loại mạc danh hưng phấn. xem ta ở kỳ lang, bên người còn có một đám lang cho ta hộ giá hộ tống, bất quá ý nghĩ như vậy rằng có không bao lâu, đại hôi liền dừng bước chân, nó ở một cây lợi cho leo lên đại thụ phía dưới buông xuống nàng. Khương Bách Linh đoán nó đại khái là tưởng cho nàng tìm một cái cũng đủ an toàn địa phương đợi. Chờ đến nhìn nàng bò tới rồi trên cây, đại hôi mới vây vây đầu tiếp tục đi phía trước chạy đi. Mà những cái đó cự lang tộc hiển nhiên là chưa thấy qua có thể leo cây động vật, chúng nó một đám vây quanh ở dưới tảng cây nhìn nửa ngày, thẳng đến Khương Bách Linh cho rằng chính mình thành gấu trước khi, chúng nó mới lục tục rời đi. Hô nàng thở hồn hển khẩu khí, nàng không biết chúng nó muốn làm gì đi, bất quá đại hôi sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức đồng bạn. Chúng nói nhất định là đi làm cái gì nguy hiểm sự, thế cho nên lo lắng nàng một người đợi hay không an toàn. Vẫn luôn đợi thật lâu, tuy rằng Khương Bách Linh biết trên cây là an toàn, bất quá nàng thật sự là chờ không được. Bởi vì nàng cần thiết hạ thụ phương tiện. Chờ đến nàng dùng lá dụng cành khô đem dấu vết vùi lấp, bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến chạy vội thanh âm, nàng tiềm thức liền bắt đầu hướng trên cây bò, bất quá mới vừa bò lên trên hai căn nhánh cây, cái kia thanh âm đều tới rồi phụ cận. "Ngao." Khương Bách Linh tâm lập tức nhắc lên. Dưới tảng cây hướng nàng nhe rằng trận mắt gầm rú đúng là xài cẩu thú nhân, bất quá này một con tựa hồ là bị thương, nó chi trước cùng phía sau lưng đều là vết chảo cùng vết máu. Cũng ngay, Khương Bách Linh lại ra sức hướng lên trên bò bò, nàng chết mấy cây nhánh cây đi xuống ném đi, kia xài cẩu thú nhân bị thương càng thêm dễ giận, không ngừng rít gào bắt lấy thân cây, bất quá nó căn bản sẽ không leo cây là được. Khương Bách Linh lúc này có điểm hối hận, nàng hẳn là đem trường thương mang ra tới, nghị nghĩ. nghĩ. Nàng bắt đầu nhe răng nết miệng làm ra hung ác bộ dáng, không nghĩ tới kia sải cẩu người thế nhưng lui về phía sau nửa bước, chẳng lẽ có hiệu quả. Nàng đắc trí, càng thêm ra sức biểu diễn. Kia sải cẩu người hoảng sợ nhìn nàng, thế nhưng dần dần lui về phía sau. Nó nhìn nàng sau lưng một con thật lớn sói xám bước yêu nhã bước chân một chút tới gần, lạnh nhạt mắt lục tránh đi cái kia hai chân giống cái đầu đến nó trên người, giống như là đang xem con mồi giống nhau biểu tình. Nga ô! Khương Bách Linh còn không có phản ứng lại đây đồng nhiên một hình bóng quen thuộc từ nàng thụ sau phát ra tới, một chút đem chuẩn bị thoát đi xài cầu thú nhân trụp trên mặt đất, nó hung mãnh đem này chỉ cá lọt lưới cắn chết trên mặt đất, sau đó xoay người lại nhìn khương bách linh, nó hiện tại cả người đều là vết máu, nhìn ra được tới mới vừa đã trải qua một hồi đại chiến, bất quá xem nó trạng thái, đại khái cự lang tộc là đứng ở tàn sát vị trí thượng. khương bách linh nhìn nó dưới chân giẫm lên xài cầu người, vô cớ có chút sợ hãi, hô hô nó đông nhiên hất hất đầu. Làm ra bình thường làm nũng bộ dáng, không ngừng dưới tảng cây bồi hồi giống như ở kêu nàng đi xuống. Khương Bách Linh thở dài, mặc kệ nó có bao nhiêu hung mãnh, nó vẫn là ta đại hôi. Chương 15 Ở chém giết trạng thái hạ, manh thú thần kinh sẽ cực độ phấn khởi. Khương Bách Linh thấp thỏm nhìn đại hôi căn chết thú nhân, sau đó trong nháy mắt liền đem cái kia so nàng lớn hơn nữa xài cẩu người sẽ thành mảnh nhỏ. Mà nó lại ở nhìn đến nàng sau lại lập tức biến trở về ngày thường bộ dáng, nếu xem nhẹ nó một thân vết máu nói. Nó vẫn là một con sẽ làm lũng bán manh ôn nhu cự lang. Nó tưởng thò qua tới cọ nàng, khương bách linh xem nó một thân vết máu, liền tùy tay hái được phiến lá cây cho nó trà lao, đại hôi ra lông bóng loáng, nàng như vậy một mặt liền phát hiện, nhưng cái đó đều không phải nó huyết, nó thực khỏe mạnh. Hô hô nó cùng cùng nàng eo, gấp không chờ nổi làm nàng bò đến chính mình trên lưng, sau đó một quay đầu lui tới khi phương hướng chạy tới. Nàng ẩn ẩn đoán được chúng nó đang làm cái gì, đại hôi trên người vết máu kia chỉ độc thân trọng thương xài cổ người, còn có nó khác thường động tác, chỉ là mắt thấy vì thật, ở nhìn đến hết thể thời điểm nàng vẫn là khiếp sợ. Cự Lang tộc đem này một mảnh rừng rậm bên ngoài xài cổ thú nhân đuổi đi, chúng nó tìm được rồi xài cổ đám người cư hang ổ, cơ hồ dùng lực lượng tuyệt đối áp chế chúng nó. Nàng không biết chúng nó là vì, đại khái là địch đội người cạnh tranh lãnh địa phân tranh, lại tự luyến một chút, đại hôi có lẽ là vì nàng tiến hành báo thù, mà nó có thể kêu gọi tới này rất nhiều chỉ khác Cự Lang là nàng không dự đoán được. Chúng nó đem chết xài cổ thi thể đôi ở bên nhau, số lượng phòng chừng có tiểu tam mười chỉ. Mà vừa rồi dưới tảng cây nhìn đến kia chỉ lạc đơn xài cổ người, đại khái là một mình một cái chạy ra tới, lại không trùng hợp bị đại hôi đuổi theo thả vứt bỏ mạng nhỏ. Nghĩ như vậy tới, cự lang tộc có lẽ là so nàng tưởng tượng còn phải cẩn thận mắt chúng tộc, chúng nó tì vết tất báo, thả sẽ mang thủ. Đại hôi chúng nó vây quanh ở xài cổ thi thể chung quanh, đem những cái đó xài cổ người sẽ giọt nát. Nàng đoán chúng nó là ở uy hiếp, cảnh cáo những cái đó mơ ước bầy sói lanh thổ ăn thịt thú nhóm, nơi này đã là chúng ta địa bàn. Khương Bách Linh nghe chúng nó tiếng kêu có chút tim đập nhanh, nàng không xa không gần tránh ở một thân cây mặt sau, nhìn lại hôi cùng nó các đồng bạn cùng nhau sinh nuốt xài cầu thịt, máu da lông rải đầy đất. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên thấy cự lang tộc như thế đoàn kết ở bên nhau làm chuyện gì, qua sông cùng di chuyển trợ giúp càng như là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mà một khi liên quan đến đến chủng tộc kích lợi. Cô độc săn giết giả sẽ không chút do dự tổ chức ở bên nhau. Nàng lúc này mới xem như chân chính hiểu biết cự lang tộc bản tính. Tương đối, nhân loại tựa hồ vẫn luôn là hiểu lầm lang loại này động vật. Chúng nó ngoan cường, giàu có kiên nhẫn, nhiệt tình, quan trọng nhất đối đãi bạn lữ cả đời chuyên nhất. Nàng biết tác ốc cự lang ước chừng cũng là có một bộ phận dã lang tính cách đặc điểm, mà từ thế giới này hướng đi xem, chúng nó đại khái là đã xảy ra cự đại hóa phương hướng tiến hóa. Sai cầu người cùng ăn thịt nhân ngư còn lại là bất động. Chúng nó đang ở tinh xảo hóa, hướng hình người phương diện tiến hóa. Cứ việc hiện tại chúng nó còn ở vào chuỗi đồ ăn tầng dưới, chỉ có thể trở thành cự lang trong miệng chi thực, nhưng Khương Bách Linh đã có thể dự kiến đến chúng nó tương lai. Có lẽ tương lai nhân loại, tổ tiên là cá đâu. Nàng quan sát hạ phụ cận địa hình, sai cầu người thoạt nhìn càng thiên hảo có thấp bé bụi cây khu vực, chúng nó hoa phụ cận sinh trưởng tảng lớn tảng lớn màu vàng nâu trưởng điều hình lá cây, trên mặt đất cũng có rất nhiều bị đạp vỡ phi lá. Nàng to mò năm Sau đó kinh ngạc phát hiện loại này lá cây thế nhưng có giống giấy giống nhau khuynh hướng cảm xúc, chúng nó bẹp mà mỏng giòn, này đó màu vàng bộ phận hẳn là già rồi phía lá, ở trung ương còn sinh trưởng một ít màu xanh lục Khương Bách Linh kêu loại này thực vật giấy diệp, nàng cảm thấy có thể đại lượng ngắt lấy loại này màu vàng lao phía lá, phơi khô về sau lấy tới làm giấy vệ sinh thay thế phẩm. Nàng đang ở vui sướng thu hoạch giấy diệp thời điểm, hồng hộp phía sau đông nhiên truyền đến một trận tiếng thở dốc. sau đó thứ gì bị ném ở chính mình bên chân. Khương Bách Linh trong lòng ngực còn ôm phiến lá đầu, như vậy túi đầu vừa thấy thiếu chút nữa không bị hù chết. Trên mặt đất là bị ăn một nửa sải cẩu thú nhân, huyết phần phật đồ vật bắn tới rồi nàng ngu bàn chân thượng, Khương Bách Linh hét lên một tiếng sau này chạy tới, chỉ chớp mắt trốn đến cây cối mặt sau. Cái kia đem sải cẩu thi thể ném lại đây chính là một đầu màu đen cự lang, nàng tuy rằng không quen biết nó, nhưng là nàng đoán nó đại khái không có ác ý, bởi vì ở nàng thét trói thai chạy về sau, này sói đen còn rất vô tội nghiêng đầu nhìn nàng. Ngao nó hướng nàng nơi này xây dịch, tựa hồ là tò mò nàng vì cái gì không ăn con ngồi, Khương Bách Linh nhìn cặp kia chết không nhắm mắt đôi mắt càng ngày càng gần, thậm chí còn có tích tắc không rõ vật thể đi xuống rơi xuống, nàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy đời này xem qua nhất ghê tẩm tang thi điện ảnh cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng mà đoán trước chung cảnh tượng không có phát sinh, một con tiểu lang không biết từ nơi nào chạy ra tới, đứng ở sói đen trước mặt ngửa đầu chu lên, kia sói đen dừng lại suy xét một chút, Sau đó đem trong miệng con ngồi ném ở trên mặt đất, kia tiểu lang lập tức ăn uống thỏa thích lên. Khương Bách Linh ngây dại, nguyên lai like nó cũng là đem nàng trở thành ấu tể, muốn cho nàng ăn kia chỉ xài cẩu. Chạy ra tiểu lang thoạt nhìn không phải rất lớn, cùng nàng trước kia gặp được quá kia chỉ có chút giống, màu lông pha tạp, trên người nhưng thật ra không dính vào vết máu, nó ăn cơm thời điểm thực mau, thoạt nhìn giống như đói bụng thật lâu. Sói đen đem con ngồi cho tiểu lang, nay sẽ liền vẫn luôn ở nhìn chầm chằm Khương Bách Linh nhìn. Nàng đã sớm nhận thấy được chúng nó thái độ vấn đề, ấu thể lang đại khái là đem nàng trở thành đồ ăn, mà thành niên cự lang tộc đối nàng kiềm giữ chính là tò mò thái độ, chúng nó không công kích nàng, thậm chí còn sẽ giúp nàng. Tựa như trước mặt này chỉ sói đen, nó tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở khương bách linh chân cùng trên chân, nó nhìn như muốn đến gần một chút, lại giống như ở kiêng kỵ cái gì. Bởi vậy nàng đỗng nhiên bắt đầu sinh một ý niệm, sai cẩu người là loại nhân hình thái, chúng nó tứ chi chấm đất chạy động, có lẽ đứng thẳng hành tẩu đối lang tộc tới nói là rất kỳ quái động tác như vậy lại là vì cái gì chúng nó không công kích cùng xài cẩu người càng tương tự nàng đâu Hô hô đại hôi từ nơi xa đi tới nó trong miệng ngậm một khối xé mở thịt đúng là khương bách linh thích nhất chín gầy một phân phì, nó đem bên ngoài da lông đều tắp tới xem lớn nhỏ hẳn là chuyên môn cho nàng lưu khương bách linh nhìn kia khối mới mẻ hưởng thịt đây là nửa người cẩu đây là nửa người nửa cẩu quái vật tuy rằng nàng như vậy nói cho chính mình Nhưng là chờ đến đêm kia thi thể xử lý tốt, thế cho nên nhìn không ra tới thịt chất ngọn nguồn thời điểm, nàng thế nhưng sẽ có dù sao là thịt liền ăn đi ý nghĩ như vậy. Mà nhân loại chính là như vậy đáng sợ động vật. Chờ đến đại hôi lại đây về sau, nguyên bản kia chỉ sói đen liền tránh ra, nó bên cạnh tiểu lang thực mau ăn xong rồi thịt, nghĩ nghĩ thế nhưng theo đi lên, lại bị sói đen cắn cổ đổi khai. Khương Bách Linh tránh ở đại hôi phía sau tinh tế quan sát một chút. Phát hiện lục tục chạy tới trong bầy sói đại khái có hơn phân nửa là hình thể nhỏ lại lang, nàng đoán nhiều vì mẫu lang cùng sói con. Mà từ sói đen hành động tới xem, chúng nó đối đại ấu tể thực hoang dùng, cũng không bủn xỉn cho chúng nó đồ ăn, lại cũng sẽ không trường kỳ chăn uôi. Nàng đem kia khối thịt bao vây lại, cần cù chăm chỉ ngắt lấy giấy diệp, đồng nhiên bên thai truyền đến một tiếng đặc biệt ngẩng cao sói chu, sau đó sở hữu bầy sói đều giống như mở ra chốt mở giống nhau ngửa đầu chu lên lên. Bên người nàng đại hôi chân dấm lên mấy chỉ xài cầu thi thể, uy phong lấm lâm giống giận, như là ở tuyên thể lãnh địa quyền sở hữu. Đông nhiên lại trong nháy mắt, tiếng sói chu đột nhiên im bặt, khương bách linh lang hạ, sau đó sở hữu cử lang giống như đều quay đầu nhìn lại đây, chúng nó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rừng ở trên người nàng, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng ấy. Ngao! Đại hôi che ở nàng trước người, phát ra cao thấp bất đồng hô hô thanh tựa hồ muốn nói lời nói, những cái đó lang lại giống như không nghe nó. Đi bước một hướng nàng mại gần. Khương Bách Linh cảm thấy, nàng vừa rồi hẳn là cùng bầy sói cùng nhau gạo. Có mấy con cự lang đi tới muốn chào nàng, bị đại hôi ngăn trở, nhưng mà chúng nó thái độ cũng không hiền lành, cho nhau nhe răng đe dọa vài tiếng về sau liền quay cuồng đánh nhau ở cùng nhau. Đại hôi. Nàng nhìn đại hôi bị hai chỉ lang một trước một sau vây công, lập tức liền đâm chặt đứt mấy cây bên cạnh cây nhỏ. Đừng đánh. Khương Bách Linh la lên một tiếng, đem chúng nó lực chú ý một lần nữa hấp dẫn lại đây Một đám màu lông hôn tạp cự lang vây quanh ở nàng quanh thân, đại hôi bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng ngẩn đầu phát ra ô ô gầm nhẹ. Chúng nó ghé vào bên người nàng ngửi trên người nàng hương vị, khương bách linh một cử động cũng không dám, những cái đó tràn đầy máu tươi cùng nước miếng miệng khổng lồ mở ra, nàng có thể nhìn đến dày đặc nanh sói, nàng biết chúng nó không phải đại hôi, chỉ cần ai một cái không lưu tâm, liền sẽ cắn đứt tay nàng chân. bầy sói nhóm người nàng một hồi, đột nhiên từ trung gian phân ra một cái lộ kia thất từng gặp qua lão sói đen vương chậm rãi đi ra, khương bách linh cũng không biết chính mình là như thế nào nhận ra tới, đại khái nó cho nàng cảm giác là cái uy nghiêm đế vương cũng đủ nguy hiểm cùng cường đại. lão lang vương vừa xuất hiện, hiển nhiên đại hôi liền càng khẩn trương, nó không ngừng dãi dùa, lại tránh thoát không khai trên người áp chế cự lang. khương bách linh nhìn trầm trầm sói đen, nó không giống khác lang giống nhau thỏ qua tới người nàng, chỉ là bảo trì một cái không xa không gần khoảng cách, một đôi nhan sắc càng đạm lục con ngươi ngó nàng không biết suy nghĩ cái gì, Kho khe liền ở Khương Bách Linh tim đập ra tốc thời điểm, nó đung nhiên khẩy hạ nàng vừa rồi rơi xuống trên mặt đất bánh bao thịt bọc, nàng túi đầu nhìn lại, nó ở dùng móng nuốt tiêm câu bao vây thượng kết, vì phương tiện cởi bỏ, nàng đánh chính là nơ con bướm, nàng cũng không dám nói chuyện, liền như vậy nhìn Lang Vương mân mê, một lát sau nó đại khái là mất đi nhẫn mại, thế nhưng nước mắt nhìn nàng một cái, giống như đang nói, ngươi cho ta cởi bỏ, Khương Bách Linh ngực chấn động, run rẩy xuống tay ngồi xổm xuống thân đi. Nó thật lớn đầu sói liền ở nàng trên đồ phát, nàng cũng không biết chính mình tố chất tâm lý khi nào biến như vậy hảo. Một cái hoa thức nơ con bướm kêu nàng cởi bỏ sau, hình như là sợ nó không thấy hiểu, lại hảo hảo đánh trở về. Hô hiển nhiên là nàng linh hoạt tay khiếp sợ đến nó, lão lang vương lại dùng chính mình móng bước khẻ một hồi, cũng không cởi bỏ cái kia xinh đẹp nơ con bướm, nó rốt cuộc ngẩn đầu tỉ mỉ nhìn nàng, một người một lang bất đồng nhan sắc trong mắt lẫn nhau đối diện, khương bách linh tựa hồ còn có thể nhìn đến nó trên mặt tung hoành vết sẹo. Kho khe sau đó nàng chưa phản ứng lại đây, nó bỗng nhiên thỏ qua tới liếm liếm nàng, như là đại hôi mỗi lần làm như vậy, phải có gai ngược đầu lười ở trên má nàng nóng hầm hập xẹt qua, Khương Bách Linh sững sờ ở tại chỗ. Nhưng là lang vương tựa hồ cũng không để ý nàng phản ứng, liếm xong về sau liền xoay người rời đi, nó phía sau đi theo một lớn một nhỏ hai đầu sói đen, nơi đi đến sở hữu thành niên lang đều né tránh khai, như là hoàng đế đi tuần giống nhau đãi ngộ. Đại hôi cũng bị thả ra, nó sốt ruột thỏ qua tới cùng nó, Lần này lại không phải phải bảo vệ nàng, mà là bởi vì bị lang vương liếm quá về sau, khắc cự lang nhóm cũng đều thò qua tới muốn thân cận nàng, không một hồi công phu Khương Bách Linh đã mau bị nước miếng bao phủ. Hô hô đại hôi dùng thân mình ngăn trở kia phê cùng nhiệt truy tinh lang, cọ cọ nàng cổ, nàng đoán nó đại khái đang nói, thực xin lỗi, làng ngươi bị sợ hãi. Khương Bách Linh cũng sợ sợ nó, nàng trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã được bầy sói tán thành, đại khái mới là nàng đi vào thế giới này bước đầu tiên đi. Chương 16. Khương Bách Linh nhìn những cái đó cự lang nhóm đem cái chết rớt xài cổ người ăn sạch sẽ, sau đó lục tục rời đi, nàng nguyên bản cho rằng chúng nó sẽ chiêm cư cái này hoa, chính là chúng nó cũng không có quyết định này. Số lượng đông đảo bầy sói không vài phút liền phân tán ở rừng rậm, nàng bên người lại chỉ còn lại có đại hôi một cái. Xài cẩu người sẽ không lại trở về đi. Khương Bách Linh lầm bầm lầu bầu, đại hôi hô hô ngáp một cái, giống như ở khinh bị cái kia bị cưỡng chế di rời bộ tộc. Đúng vậy các ngươi đem chúng nó đuổi đi đến rừng rậm càng phương nam đi. chết ở hoa trung đại khái chỉ là một bộ phận, dư lại xài cẩu người bị cự lang tộc nhóm xua đuổi, chạy trốn tới rời xa chúng nó địa phương đi. nàng không biết có phải hay không mỗi năm đều sẽ phát sinh như vậy chủng tộc phân tranh, liền tính xài cẩu người cũng sẽ nhớ rõ báo thù, chỉ cần chúng nó còn không có tiến hóa thành nhân, cự lang tộc đại khái liền vẫn là chuôi đồ ăn đỉnh giống loài. có lẽ là giải quyết xong một tâm sự, đại hôi ở trên đường trở về không có tới khi no nóng. Một người một lang ở trong rừng rậm chậm rãi đi, nàng thậm chí còn phát hiện vài loại chưa thấy qua tiểu động vật. Lên lỏi ở cành khô lá rụng gian có một loại hình thể nhỏ lại ngao răng động vật, da lông nhan sắc cùng lá cây giống nhau gọi người khó có thể phân biệt. Nàng kêu nó thổ chuột, nàng đoán loại đồ vật này đại khái là ăn trên mặt đất sâu cùng trái cây, đảm đương thiên nhiên người vệ sinh nhân vật. Mặt khác còn có một loại sẽ không phi loài chim, bộ dáng có điểm giống gà rừng, có được thực mỹ linh vũ, nàng tiêu nó cẩm hoa gà. Nàng nhưng thật ra thích nó xinh đẹp màu sắc và hoa văn, bất quá loại này điều hình thể nhỏ lại động tác cũng linh hoạt, liền không hảo kêu đại hôi lao lực đi bắt. Chúng nó giống đi dạo phố giống nhau đi bộ về nhà sau, Khương Bách Linh mới phát hiện nàng đống lửa đã mau dập tắt, a nha. Nàng vội vàng bẻ chút thật nhỏ nhánh cây ném vào đi, phồng lên quai hàm thổi lửa ngày, mỏng manh ngọn lửa mới lại sáng ngời lên. May mắn không diệt, nếu là không có mùi lửa, nàng cũng chỉ có đánh lửa. Khương Bách Linh ôm một bó tuổi lớn an trí hảo. Quay đầu liền phát hiện đại hôi nhảy tới triền núi hạ suối nước biên tắm rửa, nó là một con sú mỹ lang, bởi vì đánh nhau trên người dính đầy vết máu, nó khẳng định cảm thấy không thoải mái. Bất quá mùa đông lông tóc ướt đấm về sau sẽ thực lãnh, nàng cảm giác hô hô gió bắt thổi qua, sau đó kia đầu rước lộc cục lang ở bên dòng suối phụt phụt đánh liên tiếp hát xỉ. Ha ha ha! Khương Bách Linh ôm bụng cười rộ lên, trước mặt cự lang dính thủy về sau lập tức nhỏ một vòng, trước kia xem không cảm thấy. Hôm nay vừa thấy quả thực tựa như chỉ sói con, tiểu hôi hôi. Nàng không hề hình tượng chỉ vào nó vui cười, đại hôi yên lặng mà đã đi tới. Nó không phản ứng nàng, một mình một lang ngồi xếp bằng ở đống lửa biên, ướt lộc cộc lang mau lung tung rối loạn rũ, nó cũng không có giống ngày thường như vậy liếm hoặc là du làm. Đại hôi, người sinh khí. Khương Bách Linh thò lại gần ngồi ở nó bên người, cự lang thậm chí còn cố ý quay đầu đi không xem nàng, trong cổ họng khò khè khò khè trầm thấp thở dốc như là ở trách cứ nàng. Lần này đem nàng nhạc hỏng rồi, không nghĩ tới cự lang tộc còn có chơi tiểu tính tình thời điểm. Đừng nóng giận đại hôi, chúng ta đại hôi xinh đẹp nhất. Khương Bách Linh nhìn nó biệt nữ bộ dáng nhịn không được khen nó, bầy sói ta liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ngươi, trừ bỏ lang vương liền ngươi nhất sói. Nói tốt đồng thời nàng còn ở không ngừng dùng tay luát thuận nó lang ao, đại hôi bị như vậy hầu hạ một trận mới tính tiêu khí, lang mắt một hành thò qua tới liếm nàng mặt, trong cổ họng thở dốc thanh cũng thay đổi, trở nên càng dài lâu như là nỉ non. Bọn họ chơi đùa một hồi, Đại Hôi ghé vào đống lửa biên sung làm hong khô cơ, Khương Bách Linh liền bắt đầu bật việc. Nàng đem Đại Hôi để lại cho nàng kia khối thịt rửa sạch sẽ sau cắt thành một cái một cái, sau đó dùng nhánh cây xoa kẹp ở đống lửa biên nướng nướng, nàng không có muối, cũng chỉ có đồ điểm quả tương đi lên gia vị, làm thịt vị không có như vậy mùi tanh. Chuẩn bị bữa tối của chính mình thời điểm, Khương Bách Linh nhìn Đại Hôi giúp nàng bẻ gãy rất nhiều cây nhỏ, quyết định bắt đầu dựng phòng ở đại kế Nơi này mùa đông không biết sẽ có bao nhiêu lãnh, nàng không có kiến tạo nhà ngói điều kiện, như vậy liền tạm thời tu một cái có thể che mưa chắn gió nhà tranh, cũng so lộ thiên nghỉ ngơi hiếu thắng đến nhiều. Lựa chọn sử dụng chiều dài không sai biệt lắm cây nhỏ, dựa theo nàng quy hoạch tốt vị trí một cây một cây trôn xuống mùa chung, đây là một cái việc tốn sức, trôn không thâm dễ dàng lay động, phòng ở vách tường cũng sẽ không rắn chắc. Vì thế, Khương Bách Linh tưởng dịch một khối trọng đại cục đá đến nền phụ cận tới, Làm công tác đài hoặc là ghế nhỏ đều là không tồi lựa chọn. Nàng chính mình dọn bất động, cho nên liền đem chủ ý đánh tới đại hôi trên người. Nàng chặt cây một ít kiên cường dẻo dai dây đằng thực vật, từng vòng quấn quanh ở trên tảng đá, dùng đầu gốc cậy tụng cục đá cái đáy về sau, khiến cho đại hôi cắn dây đằng một đầu, sau đó nó ở phía trước kéo nàng ở phía sau đẩy, mượn cự lang sức lực đem đại thạch đầu kéo dài tới cây đậu hủ hạ. Hô hô Khương Bách Linh nằm liệt trên mặt đất mệt đến thẳng thở dốc, bất quá không một hồi nàng liền bò dậy bởi vì đại hôi thò qua tới liếm nàng đôi mắt nó trong miệng hơi thở cũng không tốt nghe là dã thú độc hữu hương vị nàng ghét bỏ đẩy ra nó đầu to ngươi xú xú mau tránh ra đại hôi bị khuất nhìn nàng sau đó yên lặng lại đi trở về xài đôi biên nhìn hòa đi chỉ lộ ra một đôi tròn vo Mao ngông đối với nàng Khương Bách Linh nhìn nó đáng thương hề hề bóng dáng biết kỳ thật nó là đang lừa nàng bởi vì nó đôi to còn tại tả hữu đang đưa hiển nhiên là tâm tình không tồi có đại thạch đầu trợ giúp Khương Bách Linh có thể đứng ở chỗ cao, dùng trong tay tiểu hòn đá đập cây nhỏ đỉnh, làm này hạ tước tiêm bộ phận càng sâu cắm vào trong đất. Mà chờ đến nướng thịt chín thời điểm, làm rào che tường cơ sở 13 căn cây nhỏ đều đã ổn định vững chắc. Nàng phong nhỏ là cái mặt chiều nam hình chữ nhật, 13 cây cọp cơ từng người có 1 mét khoảng thời gian, đông nam tây bắc 4 cái rắc là bốn cây nhất thô tráng thụ tạo thành. Hướng phía trước mở cửa địa phương để lại 1 mét khe hở, Khương Bách Linh sẽ không làm khép mở môn. Nàng tưởng nàng đại khái có thể là một cái cửa cuốn hoặc là da mảnh chắn phong. Liên tính ở ăn cơm thời điểm Khương Bách Linh mãn đầu góc còn đều là chính mình phòng nhỏ cấu tạo, cự lang đại hôi liền loa ở nàng bên chân, dùng lông sù sù đuôi to bản ở nàng trên eo cho nàng giữ ấm. Nàng câu được câu không đuốt ve nó lông tóc, đông nhiên một trận gió lạnh thổi tới, nàng đánh cái dùng mình. a nguyên lai like ta đã ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Thu đi đông tới, nguyên bản yếu đuối mong manh nữ hải thành làm việc một phen hào thủ Đây là nàng từ trước hoàn toàn không có nghĩ tới sự. Ngươi sẽ bổi ta đúng hay không? Nàng sờ sờ đại hôi thật dày của mao. mặc kệ là ngày đông giá rét vẫn là hệ nóng bức cũng hảo, rừng rậm vẫn là sông lớn cũng hảo, nàng đều không phải một người, thế giới xa lạ đánh không suy sụp nàng, cũng không thể tiêu nàng hỏng mất. Giao tre tưởng phòng nhỏ đại khái hình thức ban đầu chính là như vậy, nàng dùng quân đao cắt rất nhiều dây đằng, dựa theo khoảng cách đều đều buộc chặt ở 13 cây bên ngoài, làm chúng no cố định trụ không đến mức lay động. Lúc này khoan diệp cây dừa liền biểu hiện ra tơi ưu thế, nó phiến lá lại đại lại hầu, thương bách linh đem nó dọc theo mạch lạc một nửa xé mở, bắt trước điểu lông chim một tầng tầng lũy lên, sau đó giống làm áo tơi giống nhau khoác ở rào tre tường bên ngoài. Phiến lá không nước vào, như vậy trùng điệp đặt là rừng mưa thường thấy nhà tranh chế tác thủ pháp, nó có thể vẫn luôn bảo đảm phòng trong sàn nhà là khô giáo. Khuyết điểm là bởi vì phiến lá sẽ hư thối, cần thiết thường xuyên đổi mới. Chỉ là ngắt lấy lá cây cùng buộc chặt liền hao phí Khương Bách Linh một cái buổi chiều thời gian, bất quá tới rồi buổi tối, bọn họ liền có một cái đại khái thành hình phòng ngủ. Đại Hôi đối cái này vương mức độ vật hiển nhiên rất tò mò, nó nhảy nhót lung tung nhìn vài biến, cuối cùng rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, để nặng Khương Bách Linh nằm ở nhà ở trung gian. Nàng hoa ở nó ấm áp da lông phía dưới, dưới thân là vài tầng khô giáo cỏ tranh cùng da, rào che tưởng tuy rằng không kín mít, nhưng là sát thật chặn từ bốn phương tám hướng thổi qua tới phòng. Trần nhà còn không có làm tốt, nàng ngửa đầu là có thể nhìn lộng lây trong vắt không trùng, vô số sáng long lanh ngôi sao ở màu đen màn sân khấu thượng trước mắt, như là vì nàng mở ra đêm đèn. Bọn họ sắp có ra. Ngày hôm sau Khương Bách Linh tiếp tục kiến tạo phong ốp, mà đại hôi giống thường lui tới giống nhau ra cửa tuần tra quanh thân, không bao lâu nó liền mang theo một toàn bộ sơ cỏ dương trở về, lại chỉ ăn một nửa, một nửa kiếp như là muốn tiêu nàng nướng chín y tứ. Nàng đoán nó đại khái là ở nếm thử chữ hàng đồ ăn tân phương pháp bởi vì liền tính là biêu hãn như cự lang cũng không phải mỗi ngày đều có thể săn đến dương ở nướng dương thời điểm nàng liền phát giác thời tiết không đúng rồi tối hôm qua sạch sẽ không trùng giống như lập tức biến mất mây đen từ chân trời xâm áp lại đây giống một đoàn hắc sợi đông nàng nhìn nhìn sát trời gia tăng trên tay việc kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền đoán trước tới rồi kiến tạo phong ốc chỗ khó ở chỗ nóc nhà gặp được ngày mưa khi trình độ dễ dàng giọt nước nàng cũng sẽ không làm ngọng và lỗ ngọng kết cấu hình tam giác trần nhà Bởi vậy nàng mới suy xét đến đem nhà ở đắp ở thật lớn cây đậu hủ bên cạnh, lợi dụng nó kéo dài ra tới thô tráng cánh khô, đem cây nhỏ cố định ở mặt trên, liền thành một cái thiên nhiên xà nhà, lại đắp lên khoan diệp mái ngói, nàng nóc nhà liền sẽ không lại sợ trời mưa. Vì phong ngừa phong đem nóc nhà thổi đi, Khương Bách Linh dùng rất nhiều dây đằng đem lá cây chặt chẽ buộc chặt trụ, còn nhặt rất nhiều không tính nhẹ hòn đá, phân biệt cái ở bốn cái rất thượng. Sau đó chờ đến phong gào thét bí mật mang theo hạt mưa tạp đến trên mặt đất thời điểm Bọn họ đã trốn vào che mưa chắn gió nhà tranh. Nàng đem đống lửa dịch tiến vào, đặt ở đại thạch đầu bên cạnh, phòng ngừa thiêu đốt quá vượng thiêu vách tưởng. Đại hôi hoa ở bên người nàng, nghe hạt mưa đập ở nóc nhà lá cây thượng động tĩnh. Hiển nhiên, cái này bất đồng với sơn động nhà ở cho nó chấn động phi thường đại, thậm chí làm nó cả một đêm đều không có ngủ. Khương Bách Linh cảm thấy chính mình tự hào cực kỳ, cho tới nay đều là đại hôi ở cứu nàng, bảo hộ nàng, hiện tại nàng chẳng sợ có thể giúp được nó một chút đều cũng đủ làm nàng cảm thấy chính mình là một người hữu dụng. Chương 17. Trận này Vũ tí tách tí tách hạ một suốt đêm, Khương Bách Linh nguyên tưởng rằng chính mình kế sách thực thành công, không ra thủy khoan diệp có thể thay thế Vũ Lễu, trong phòng ít nhất có thể không bị xối. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, không có ngạch cửa mặt đất trình bất quy tắc địa thế, tới rồi nửa đêm về sáng, từ tứ phía chảy xuống tới nước mưa hội tụ càng ngày càng nhiều, liền hướng phòng trong lan tràn tiến vào. Nàng nguyên bản muốn tìm đồ vật lập kín, nhưng sau lại phát hiện căn bản không có cái gì tài liệu có thể đền bù lá cây tường khe hở hết đường xoay sở thời điểm vẫn là đại hôi suy nghĩ biện pháp nó dọc theo mặt tường trên mặt đất bảo ra một đạo không thâm hố đại khái chỉ có nửa trường khoan, vòng quanh nhà ở đi rồi một vòng nước mưa hội tụ đến này nói bài mương giữa dòng hướng ngoài phòng liền sẽ không lại lộng ướt trung ương mặt đất người hảo thông minh Khương bách linh tán thưởng sờ sờ đầu của nó đại hôi ngửa đầu lắc lắc cái đuôi nó lay vài cái trên mặt đất phô cỏ tranh Sau đó nằm ở mặt trên, vừa lúc thế nàng chống đỡ đại môn chỗ hô hô lẩu tiến vào gió lạnh, bọn họ dựa vào cùng nhau thiền miên, Khương bách linh ôm nó một con chân trước, cả người giống cái tiểu sói con giống nhau hoa ở nó cái bụng bên cạnh. Bởi vì cần thiết bảo đảm ngùi lửa bất diệt, nàng cưỡng bách chính mình mỗi hai cái giờ nhất định phải tỉnh một lần thêm củi lửa, hơn nữa đỉnh đầu còn thường thường có giọt mưa rơi xuống, nàng còn phải phòng ngừa đống lửa bị tơi tắt. Nàng vô pháp ngủ say, đại hôi không biết vì cái gì cũng một suốt đêm không ngủ. Nó nhắm mắt lại dựa vào kia khối tảng đa lớn, mỗi lần nàng hơi có động tĩnh nó liền sẽ nháy mắt bừng tỉnh, sau đó dùng một đôi hơi mang nghi hoặc lục mắt thấy nàng. Khương Bách Linh cho rằng nó là bởi vì lần đầu tiên ở biệt kín trong không gian nghỉ ngơi không thói quen, bất quá sau lại, nàng bởi vì quá mệt mỏi không cẩn thận ngủ qua đi về sau, lại tỉnh lại khi đóng lửa thế nhưng không có diệt, bên trong thêm mấy cây sải, nàng liền biết, nhất định là đại hôi. Khương Bách Linh nhìn kia thất không rên một tiếng màu xám cự lang. Nó biết mùi lửa đối nàng tới nói có bao nhiêu quan trọng, bọn họ đồ ăn, buổi tối chiếu sáng cùng sưởi ấm đều đến từ điểm này ngọn lửa. Bởi vậy, nó mặc không hề răng bảo hộ nàng suốt đêm. Nàng xoa xoa nó vừa động vừa động mau lô thai, sau đó ghé vào nó bên lô thai nhỏ giọng nói chuyện. Đại hôi, đại hôi. Nó đôi mắt mở một đạo phùng nhìn mắt nàng, sau đó cường thế một tay đem nàng đè ở móng vuốt phía dưới, nó trong cổ họng phát ra hô hô thanh âm, giống như đang nói, mau ngủ. Khương Bách Linh dưới thân là mềm mại ra. Đại Hôi thật dày da lông giống một giường tốt nhất chăn, nàng bên thai có xài đôi thiêu bùm bùm rất nhỏ tiếng vang, bên ngoài Vũ đã mau ngừng. Chờ đến Hừng Đông về sau, Khương Bách Linh còn ngủ, Đại Hôi nhẹ chảo nhẹ chảo đi ra phòng nhỏ, nó bốn chân trước sau căng ra, ở hầm đất trên, cỏ rũi người, bên ngoài lập cái kia người bù nhìn đã đổ một nửa, trên mặt đất cũng nhiều rất nhiều rơi rất tan tác nhánh cây lá cây, nghĩ đến trận này Vũ hẳn là cấp các con vật mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng là bọn họ có phòng ở, Khắc Lang đều không có. Đại hôi hiển nhiên thật cao hứng, nó vòng quanh nhà ở chạy một vòng lại một vòng, cái này đại đại phương đồ vật có thể che mưa trắng gió, giờ phút này ở nó trong mắt thế nhưng trở nên xinh đẹp lên. La tiểu giống cái làm, chính là thứ tốt. Nó đưa bọn họ cửa nhà cành khô lá dụng rửa sạch một chút, đoàn đoàn đều bảo tới rồi chiến núi phía dưới, chờ đến làm xong này hết thảy thời điểm, nó phát hiện trong phòng khương bách linh thế nhưng còn không có lên. Luôn luôn cần lao nàng mỗi ngày đều ở Thái Dương dâng lên thời điểm liền rời giường. Nàng tựa hồ luôn có làm không xong sự tình, đốn tuổi, trích quả tử, thu thập ra lông, chói la cây, mà những cái đó ở nó thoạt nhìn không đầu không đuôi động tác, lại luôn là mang đến kinh hỉ. Nó hiện tại so bất luận cái gì một con lang đều may mắn lạc. Tiểu giống cái, mau đứng lên, thái dương phơi cái đuôi. Đại hôi đi qua đi dùng cái mũi nhẹ nhàng cùng nàng hóng vai, Khương Bách Linh lại không có phản ứng, nàng cả người cuộn tròn ở ra phía dưới, hai tay ôm cánh tay, tựa hồ là ở hơi hơi phát run hô hô đại hôi kỳ quái vòng quanh nàng đi rồi vài vòng sau đó như là bỗng nhiên phát hiện cái gì đem đầu thò lại gần cái mũi vừa động vừa động dán nàng hạ bụng nghe cái gì kho khe kho khe nó lập tức nhảy dựng lên sau đó trong cổ họng phát ra trầm thấp lại rồn rập tiếng kêu nó sợ hãi khương bách linh bị nó này lăn lộn như là rốt cuộc tỉnh táo lại nàng cắn răng ngồi dậy sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh đại hôi đừng sợ ta không bị thương nàng run run từ nàng cái kia bọc nhỏ móc ra đã sớm làm tốt nguyện sự mang Sau đó dịch đến đại thạch đầu mặt sau trồng thay, trong lúc đại hôi vẫn luôn ý đồ thò qua tới liếm nàng thương cùng vết máu, bị nàng đuổi rất nhiều lần mới u toán tránh ra. Bởi vì vẫn luôn vội vàng làm việc, thế nhưng đều quên mất chính mình nghỉ lễ chậm lại đã lâu, Khương Bách Linh ôm bụng ngồi sổm đống lửa bên cạnh, nàng đem có thể xuyên ý đi phục đều mặc vào, trên đùi còn cái vài khối chảy ra, nhưng là vẫn là ngăn cản không được bụng một trận một trận run dày đau. Mồ hôi lạnh làm ước tóc. Nàng tưởng này đại khái sẽ là nàng đại di mụ đến thăm tới nay nhất gian khổ một lần chiêu đãi, không có nước gấm nhiệt cơm nhiệt phô đệm tràn, chỉ có một tứ phía gió lùa lá cây nhà ở cùng một con cái gì cũng đều không hiểu lang. Mà người một khi đối mặt thống khổ tao ngộ, liền sẽ đem chính mình để vào một cái càng sâu càng cực khổ hoàn cảnh. Khương Bách Linh vẫn luôn là một cái lạc quan, tích cực nỗ lực cải tạo sinh hoạt người. Không có đồ ăn, nàng liền tìm quả tử, lũ ra thu ăn thịt tươi nàng cũng có thể cưỡng Bách chính mình ăn xong đi. Không có quần áo, nàng liền làm ra, đỉnh đầu hết thể có thể lợi dụng đồ vật, đều là nàng sống sót phương thức. Chính là hiện tại, một khi nàng ngã xuống, sinh hoạt bánh răng thật giống như bị tập trụ. Khương Bách Linh ôm cánh tay nằm ngã trên mặt đất, nàng nói cho chính mình ta liền nghỉ ngơi một hồi, một hồi thì tốt rồi. ở nàng một mình thương cảm thời điểm, Cự Lang không ngừng ở nàng bên cạnh chuyển động, nó không biết nàng đã xảy ra cái gì, nàng bị thương ở đổ máu, lại không cho nó trợ giúp chữa thương. Cự Lang không quá thông minh đầu giống như đều mau thắt. Nó học nàng ngày thường bộ dáng cắn một bó bó tủi lửa lại đây, lại ngậm mấy viên thuộc tấu đậu hủ quả, liền chứa đầy suối nước trái rửa quả đều thật cẩn thận cắn tới đặt ở bên người nàng. Nó chờ đợi nhìn Khương Bách Linh, nhưng mà nàng trừ bỏ nhặt mấy cây xài thêm đi vào ở ngoài, cái gì ăn cũng chưa động. Hô hô nó dùng đầu cọ cọ nàng đầu, nàng nguyên tưởng rằng nó sẽ liền như vậy lưu lại bồi nàng, không nghĩ tới nó kêu vài tiếng về sau lại xoay người chạy ra nhà ở. Nó đại khái cho rằng ta sinh bệnh đi. Khương Bách Linh vô lực nghĩ Nàng trong miệng khô khốc, lại không cách nào dùng để uống những cái đó nước lạnh cùng lạnh quả tử, tứ chi lại toan lại đau, nàng xoa chính mình bụng, nghĩ những cái đó không có làm xong việc, đồng nhiên nản lòng thoái chí tới rồi cực hạn. Đại khái qua có một giờ, cách đống lửa so gần trái rửa quả bên trong thủy đều đã ấm áp, nàng thử uống lên một ít, trong bụng mới tính dễ chịu một chút. Trên núi phía dưới đồng nhiên có động tính, nàng tưởng đại hôi ở bên ngoài chơi đùa, nhưng mà đợi một hồi cũng không gặp nó tiến vào, nhưng thật ra tiếng vang càng lúc càng lớn nó như là ở suối nước biên quay cuồng cái gì, nàng có thể rất rõ ràng nghe được nó khởi động hòn đá thanh âm, đại hôi! khương bách linh hô thành, sau đó nó tựa hồ tạm dừng một giây, tiếp theo lại là cái loại này thứ gì cọ sát đá vụn đầu mặt đất thanh âm, nàng tưởng dịch đi ra bên ngoài nhìn xem, không đợi nàng vén lên ra rèm cửa, nó liền tế tiến vào, cự lang trong miệng ngậm một con hình dạng thê thẳng gà, trừ cái này ra còn có nửa phiến sừng châu lộc, nàng đoán kia đầu lộc là nó cùng khác cự lang hợp tác săn giết. Bởi vì lộc nửa đoạn sau đều bị răng nhọn cắn đi. Mà kia chỉ gà, đại khái là lần trước gặp qua cẩm hoa gà, sở dĩ nói nó hình dạng thê thảm, là bởi vì mặt trên lông chim rải rác, gà da thịt gà gồ ghề lồi lõm. Lương trước vừa rồi nó ở bên dòng suối mơn mê ra động tĩnh, đại khái chính là ở nơi đó chóc lông chim. Hô hô đại hôi tựa hồ cũng có chút ngượng ngùng, nó đem xe xuống ngoại da lộc thịt đôi ở phô khoan diệp trên tảng đá, kia chỉ rách tung toé gà liền phóng tới nàng bên chân. Ngươi là tưởng nổ lông gà? Nó bên miệng còn tàn lưu mấy cây sắc thái diễm lệ lông chim, đại hôi chính mình lại hồn nhiên không biết, nó lay vài cái đống lửa biên tuổi gỗ, đại khái là muốn kêu nàng ăn ý tứ. Nàng nhìn trầm chằm nó một đôi màu xanh lục lang mắt, có lẽ là cảm thấy chính mình làm không tốt, nó cũng không dám xem nàng, hô hô hai tiếng lại xoay người đi đến ngoài phòng, cái đôi vung chính ở giữa chung tre ở nàng ra mảnh cửa. Đại bổn lang khương Bách Linh lẩm bẩm tự nói, cầm hoa gà tinh tế nhỏ xinh, nó đại khái cảm thấy nàng nên là thích cái này lại tưởng giúp nàng xử lý lông chim, lại ngại với chính mình lang khẩu quá lớn, căn bản không thể cắn xuống dưới lông chim, kết quả lợi dụng cục đá cọ sát thời điểm, lại đem toàn bộ gà làm hỏng rồi. Nó cảm thấy chính mình làm không tốt, bởi vậy cũng chưa thể diện đối nàng, Khương Bách Linh lại khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói. Nó không phải người, nó chỉ là một đầu gia thú, khả năng vì nàng làm được trình độ này, trên thế giới lại có mấy người. Đại Bụt lang, Qua ngày đầu tiên, Thời gian hành kinh đau từng cơn hòa hoan về sau, Khương Bách Linh liền đem dính huyết quần thay đổi xuống dưới, nàng đứng ở phòng trước, nhìn phơi nắng ở nhánh cây thượng quần, đột nhiên cảm thấy hạ thân có vẻ vèo lạnh lẽo. Đại hôi vòng quanh nàng chuyển động, nó đối nàng phía dưới lóa lổ ra thịt rất tò mò, lang cái mũi luôn muốn hướng phía dưới thấu, mỗi lần đều bị nàng cường thế đẩy ra, nàng chảy ra khóa lại trên eo về sau cũng chỉ đến đầu gối phía dưới trường, bởi vậy nó thô cứng lang mao thổi qua nàng cảng chân tình hình lúc ấy có chút tê ngứa. Hô hô nguyên bản lúc này là nó đi ra ngoài tuần tra thời gian, hôm nay không biết thế nào lại vẫn là bồi hồi ở nhà phụ cận không chịu rời đi. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Khương Bách Linh vô vô đầu của nó, liên tục không tiêu tan mùi máu tươi làm đại hôi trước sau vẫn duy trì khẩn trương trạng thái. Nó nghiêng đầu đánh giá sẽ nàng, sau đó đông nhiên nâng lên đầu liếm nàng gương mặt, u lục lang mắt phảng phất đang nói, đừng sợ, ta bồi ngươi. chương 18. Nàng thời gian hành kinh giống nhau sẽ liên tục 5 đến 6 ngày. Trong đó 3 ngày trước lưu lượng lớn nhất, dùng phân cho chế tác túi miễn cưỡng có thể khiêng một giờ, lúc sau nàng nhất định phải không ngừng đổi mới tân phân cho cùng mảnh vải. Tránh ra là đại hôi. Đại hôi? Khương Bách Linh nhíu mày, nàng trong tay còn cầm tí tách thủy mảnh vải, dưới chân suối nước phiếm ra nhẹ nhẹ màu đỏ, Cự Lang bồi hồi ở bên người nàng không chịu rời đi, thú loại khiếu giác so nhân loại mẫn cảm mấy lần, nó đã chịu kích thích đại khái cũng là nàng vài lần. Hô hô nó nhìn như lo lắng cực kỳ. Chưa từng có loại nào động vật có thể ở đổ máu nhiều ngày trạng hướng hạ tồn tại, mỗi liên tục một ngày, nó cảm xúc liền càng vì kích động, Khương Bách Linh biết nó sợ hãi chính mình đã chết, nhưng là bọn họ vô pháp giao lưu, nàng nghe không hiểu lang ngữ, bởi vậy nàng chỉ có thể tận lực nhiều an ủi nó một chút. Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Nàng ôm lấy không ngừng cùng nàng eo cự lang, nó bướng bỉnh muốn kêu nàng đi trong phòng nghỉ ngơi, trong cổ họng không ngừng phát ra rồn dập nặng nề gầm nhẹ, nó đại khái là cảm thấy nàng là bệnh nguy kịch lại còn không nghe lời nơi nơi chạy loạn. Hô hô đại hôi sức lực so nàng lớn rất nhiều, đương nó có kiên định ý từ khi, nàng mỗi lần đều chỉ có thể dễ dàng bị nó kéo vào trong phòng. Bọn họ trong phòng nhỏ đều là nó cắn đứt tuổi gỗ, liên quan nó từ xài cổ người hang ổ túm lại đây giấy diệp, phàm là nàng yêu cầu đồ vật, nó đều ở tận lực cho nàng dự bị. Đạm đương công tác đại đại thạch đầu thượng chất đầy nó làm ra con ngồi, trừ bỏ những cái đó dương cùng lộc, cầm hoa gà cùng vài loại màu lông khác nhau loài chim cũng bị nó bắt tới. Nó đại khái cảm thấy này đó khó có thể bắt được chim nhỏ đối nàng thường có chỗ lợi, mỗi lần đều phải tiêu tốn nửa ngày thời gian đi tìm, thả đều gió mặc gió, mưa mặc mưa. Khương Bách Linh đối cự lang như vậy thiện ý bảo hộ cảm thấy thực thỏa mãn, rồi lại đau lòng nó không biết ngày đêm bận rộn. Ban ngày nó đi săn trở về liền sẽ đi theo bên người nàng, trừ bỏ ở phụ cận căn chút đầu gỗ làm tuổi lửa, còn muốn phụ trách nhìn nàng, bằng không một hồi nàng liền lại chạy về đến suối nước bên cạnh đi. Tới rồi buổi tối nó sẽ dùng nóng hầm hập cái bụng nửa đẻ nặng nề, đưa lưng về phía đại môn chống đơ gió lạnh, chiều dài gai ngược đầu lươi liếm nàng lộ ở bên ngoài da thịt, trong cổ họng không ngừng thấp thấp kêu cái gì. Khương Bách Linh lúc này nằm ở cỏ tranh thượng, ôm nó ấm áp nóng ước, tựa như ôm một cái túi trường nóng. Nó sẽ tùy thời nhìn đống lửa làm này không đến mức chấm dỡn, từ trước thu tộc sợ hãi ngọn lửa hiện giờ lại thành trong lòng ngược người quan trọng đồ vật. Nàng nghe vang ở bên thai lộc cộc thanh âm, đột nhiên cảm thấy nó nếu là thú nhân thì tốt rồi. Nếu có thể, ta thật muốn biết người đang nói cái gì a. Ở ngày thứ năm dạng sáng khi nàng cũng đã cầm máu, là đại hôi trước phát hiện, lúc ấy trời còn chưa sáng, bọn họ rửa sát vào nhau nằm ở cỏ tranh mặt trên, Khương Bách Linh đã bị nó nhẹ nhàng tiếng ngay đánh thức. Nàng cảm giác trên mặt có lông sù sù xúc cảm cọ tới cọ đi, dối tay một chảo liền bắt được nó lô thai. Hô hô nó có vẻ thật cao hứng, ở nhật nhạt đống lửa chiếu sáng hạ, một đôi lục con ngươi trở nên hảo lượng hảo lượng, nó không ngừng cỏ Khương Bách Linh mặt trong cổ họng vẫn luôn ở hô hô khẽ gọi. Khương Bách Linh mới vừa tỉnh lại còn có điểm đốc, làm sao vậy? Theo sau nàng đống nhiên phản ứng lại đây, đứng dậy đi cục đá mặt sau thay cho phân cho cái đệm, phát hiện đã không còn có vết máu. Người cái mũi chân linh. Nàng quát hạ cự lang hắt hát mũi, đổi lấy một cái trầm ổn lang ôm. Hưng đông về sau, nàng rốt cuộc có thể không có cô kỵ một lần nữa hoạt động, đầu tiên kiểm kê một chút vật tư, bởi vì mấy ngày hôm trước đại hôi điên cuồng đi săn. Hiện tại treo ở nóc nhà thượng hơn thịt còn đủ bọn họ ăn một đốn. Hôm nay nó liền lười biếng không có đi ra ngoài. Chịu phía trước trời mưa ảnh hưởng, nàng dùng xài đều là ở ướt, cần thiết ở khô giáo phòng trong phóng một đoạn thời gian về sau lại điểm mới có thể thiếu chút tiên. Khương Bách Linh nguyên bản còn không có phát hiện, hôm nay ra cửa vừa thấy, phủ cận nàng nguyên bản đốn củi nhặt nhánh cây địa phương đều đã trồng, mà đôi ở trên núi phía dưới nước chừng có vài đại bó vật liệu gỗ. Làm này đó, cho dù là đại hôi cũng muốn phí rất lớn kính đi. Nàng như vậy nghĩ, chiều ghé vào cửa phơi nắng đại hôi đi qua đi, há mổm, cho ta xem. Nó bị thái dương phơi choáng váng, một chút đều không có phản kháng bị nàng bẻ ra miệng. Nay vẫn là Khương Bách Linh lần đầu tiên như vậy gần gũi quan sát dã thú hàm răng cấu tạo, nó có bốn cái trường mà sắc nhọn răng nanh, răng cửa trắng tinh trình tề, nhìn ra được tới là đầu khỏe mạnh lang. Nhưng hướng trong xem liền sẽ phát hiện, nó răng hàm cái răng, tập rất nhiều cây cối cạn, khẩu nước ngoại sườn làn ra có một chút vết máu. Nàng dùng tay nhẹ nhàng một chạm vào, đại hôi bỗng nhiên run, run run, hiển nhiên là bị thương đau. Người Khương Bách Linh muốn trách cứ nó, lại như thế nào cũng nói không nên lời lời nói, nàng là nhất không có tư cách chỉ trích người kia lạc, nó làm này hết thể là vì ai. Yên tâm phải mái hưởng thụ chiếu cố lại là ai. Hô hô đại hôi nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào vừa rồi còn hảo hảo liền rất hạt đậu vàng, nó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng đôi mắt, nếm đến hơi hàm hơi mang chua sót hương vị, Khương Bách Linh chống đẩy nó. Nhưng mà thực mô đã bị áp chế, "Hảo hảo, ta không khóc." Nàng ngăn cản nó động tác, yên lặng lao đem ướp nhẹp lông mi, quả nhiên là đại bổ lang. Theo mùa thu quá khứ, bọn họ hiện tại cư trú trên núi, cỏ cây đã dần dần khô héo, cây đậu hủ lá rụng đôi đầy đất, Khương Bách Linh đem có thể ngắt lấy giấy diệp cùng trái cây đều ngắt lấy, cảm thấy không ngoài ý muốn nói đại khái có thể vượt qua một cái mùa đông. Trên núi hạ dòng suối nhỏ thủy lượng dần dần, dần giảm bớt, nàng không xác định ở mùa đông có thể hay không kết băng. Cho nên quyết định muốn gia tăng làm một ít chữ nước cùng có thể nấu nấu đồ gốm Nói là đồ gốm, kỳ thật chính là đất sét thiêu chế đồ vật Nàng ở khê bên bờ đại thụ căn hạ đào ra rất nhiều đất sét, Đem bên trong đá vụn khối lấy ra tới về sau lại ra nhập thủy liền biến thành có thể niết chế vào bùn Nàng ở bên dòng suối thăng một cái trọng đại đống lửa phương tiện công tác Vì muốn thí nghiệm một chút loại này bùn đất có thể hay không dùng Nàng đầu tiên méo một cái nho nhỏ chén gốm Đặt ở đống lửa bên khô giáo đẳng cấp không nhiều lắm lại ném vào than đống lửa trung tiêu chế, chờ đến thiêu đỏ về sau dùng nhánh cây đem chén nhỏ nhặt ra tới, phóng lệnh làm lạnh sau nàng thử thử, chén gốm thực hoàn hảo, có thể lấy tới thịnh thủy. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, nàng quyết định làm ra chính mình phong bếp trá phục, dễ cây phía dưới đất sét có rất nhiều, nàng hai tay hồ đẩy bùn làm toàn bộ buổi sáng, tổng cộng làm ra tới một con nồi gốm, bốn con chén nhỏ, hai chỉ chén lớn, hai cái đại mâm, hai thanh trưởng bính cái muỗng. Chứ cái này ra nàng còn chế tắc một cái ngoại hình có điểm giống cây thang công tự hình đồ gốm, lớn nhỏ vừa lúc có thể cho mâm chén gì đó vững vàng đặt ở mặt trên nương nướng. Nếu nồi gốm tổn hại hoặc là không cần dưới tình huống, nàng có thể trực tiếp lợi dụng cái này đảm đương bẫy bếp, đem chén đặt ở đống lửa thượng nấu cơm. Bởi vì có đại hôi mang đến đại lượng tuổi gỗ duy trì, thiêu chế quá trình thực thành công, tới rồi buổi tối ra lò thời điểm, chỉ có một mâm bởi vì không có làm thấu liền ném vào đi thiêu, kết quả ra tới sau nứt thành mấy nữa. Nàng đem cái kia nứt rất mâm gọn nát, cùng tân đào bùn quẹ với nhau biến thành thục liêu, lần sau lại thiêu thời điểm liền không dễ dàng phá. Vào lúc ban đêm nấu cơm khi, bọn họ lần đầu tiên có đổ dùng nhà bếp. Nàng ở đống lửa bên cạnh lót mấy tảng đá, làm dĩa gốm treo không đặt tại bếp mặt trên. Đại hôi ngồi sổm khương bách linh bên cạnh, gắt gao nhìn chầm chằm cái kia đặt tại hỏa thượng nướng viên đồ vật, giống như dây tiếp theo nơi đó liền sẽ nhảy ra một cái quái vật giống nhau. Đại khái có thể đi. Khương Bách Linh dùng nhánh cây làm chiếc đũa phiên động một chút lát thịt, hỏa thượng lập tức tản mát ra một cổ thịt chín mùi hương. Nàng ở mặt trên lau thánh nữ quả chất lỏng, hương vị hẳn là có chút ngọt. Tới, nếm thử xem. Nàng đem lớn nhất một miếng thịt kẹp đến đại hôi bên miệng, dùng đồ gốm thịt nướng lớn nhất chỗ tốt chính là không dễ dàng dính vào quá nhiều than hôi, cũng có thể thiết càng tiểu khối, như vậy bọn họ ăn cũng sẽ càng khỏe mạnh một chút, không dễ dàng sinh bệnh. Đại hôi hiển nhiên là có chút do dự, nó ngó nàng vài mắt. Cuối cùng làm ra một bộ muốn anh dũng hy sinh bộ dáng, một mồm to tính, cả nhánh cây cũng cắn đi vào. Ai ai ai. Khương Bách Linh kêu to vài tiếng, chờ đến thật vất vả từ nó trong miệng đem nhánh cây tốn ra tới, phát hiện đã cắt thành hai đoạn. Ăn ngon sao? Khương Bách Linh xem đại hôi không có gì phản ứng, đại khái là thịt lượng quá ít nó miệng rộng nếm không ra cái gì hương vị, đành phải chính mình gấp một khối đưa vào trong miệng, ăn thịt chất rất nột, trừ bỏ không có muối vị, có thể nói hoàn mỹ. Hô hô đại hôi vươn đầu lưỡi liếm hạ miệng. Bẹp nói thẳng ngoác ngoác nhìn chằm chằm nàng, Khương bách linh nhìn nó như vậy đột nhiên muốn cười, ha ha, đói bụng đi, lập tức liền cho người nướng. Nàng điểm điểm nó giữa chán, thèm yêu. Bọn họ lá cây phòng nhỏ lại ra cố một tầng, còn tính chịu đựng ở khảo nghiệm, ít nhất không hề khắp nơi lọt gió. Giờ phút này bên ngoài gió lạnh từng trận, phòng trong làn gió thơm từ từ, đại để sinh hoạt cũng coi như là khá giả đi. Lúc sau hai ngày, nàng lại làm một cái đại bình uống, đem nó bày ở nhà ở cửa muốn làm một cái lu nước dùng. Bất quá ngày đó có lẽ là vừa khéo, thế nhưng ở bên dòng suối bắt được một con cá, Khương Bách Linh lập tức quyết định đem lưu nước biến thành bể cá, nói như vậy không chuẩn bọn họ tương lai còn có thể ăn tiếp nước tiên. Sau đó liền ở nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, ngày đông giá rét đông như tới. Chương 19. Mùa đông tựa hồ đảo mắt liền tới rồi, phía trước rét lạnh liền giống như nào đó nữ lao sư, luôn thích ở người khác xuyên quần đông thời điểm lộ đại bạch chân, không sai biệt lắm còn ở nhân loại chịu đựng trong phạm vi. Như vậy hiện tại rét lạnh chính là chân chính ngày đông giá rét, một vén lên ra rèm cửa, ập vào trước mặt lạnh lẽo không khí chính là tự mang vụ băng, cắt mặt nàng đau. Thật mát mẹ a. Khương Bách Linh tự dê ước, nàng tùy tay cầm một phen chính mình dùng cỏ tranh chắt lên cái chổi, bắt đầu dọn dẹp cửa sương hoa. Này đó băng thanh ngọc khiết vật nhỏ lần đầu tiên xem cảm thấy còn rất mỹ, cho nàng một loại đi vào tinh linh thế giới thôi miên hiệu quả, nhưng là sau lại chờ nàng chuẩn bị làm việc mới phát hiện, mặt đất trở nên thực hoạt. Nàng đạp lên mặt trên tựa như ở mặt băng thượng đi bộ giống nhau Bất quá là vài bước xa Liền hoa không ngừng gấp đôi thời gian Hơn nữa càng quan trọng là Nếu nàng không rõ quét băng sương, Liền trên núi đều bò không nổi nữa Không ngừng là nàng Đại hôi đối này cũng thực phiền não Nó mỗi lần ra cửa đi săn Đều sẽ đem móng nuốt đặt ở bùn đất thượng cọ sát một hồi Nàng đoán nó là ở ma móng tay Hoặc là nói làm bản chân dính lên càng nhiều bùn xa tới phòng ngựa trượt Dù sao nàng cảm thấy là cái dạng này Đại hôi cũng không có khả năng cùng nàng giải thích. Từ nhân loại góc độ, Khương Bách Linh cho rằng tác ốp cự lang hành vi thực hào đoán, nhưng nó có đôi khi biểu hiện lại tổng hội làm nàng nghi hoặc. Hô hô đại hôi lay trên cỏ khô vàng thảo can, lang cái mũi cũng trên mặt đất, giống như đang tìm cái gì ăn. Khương Bách Linh không xa không gần nhìn nó động tác, nàng vẫn luôn cho rằng cự lang là ăn thịt động vật, không nghĩ tới, kỳ thật nó là ăn tạp. Nàng cũng học lật xem một chút mặt cỏ. Sau đó phát hiện trừ bỏ một ít thảo hạt cùng côn trùng ở ngoài cái gì đều không có. Đại hôi này sẽ đảo giống chỉ đại cẩu giống nhau cùng mông trên mặt đất kiếm ăn, chỉ là lang cái đuôi chưa bao giờ sẽ nết lên tới thôi. Nàng như vậy quan sát một hồi, sau lại nó nhưng thật ra thật sự cắn mấy chỉ trùng lại đây cho nàng ăn, chỉ là Khương Bách Linh cự tuyệt, nàng không hiểu được nó ăn này đó sâu nguyên nhân là cái gì, có lẽ nó là tưởng phong phú một chút thực đơn hoặc là này đó đen như mực động vật chân đốt con nó yêu cầu canxi thiết kém xệ lẫn vitamin. Trước nay đến nơi đây về sau, nàng liền suy nghĩ biện pháp quan sát, hiểu biết đại hôi hết thể sinh hoạt thói quen, nó thay lông thời gian cùng phương thức, nó đối nơi lựa chọn yêu cầu, nó ăn thịt càng thích lợn rừng mà không phải sơ cọ dương, nó trừ bỏ đậu hủ quả cái gì thực vật đều không ăn, hơn nữa. Nó bên người chỉ có nàng một cái gì loại, nàng không biết còn có rất nhiều. Chân chính mùa đông tới về sau. Bọn họ có tranh phòng cũng khó có thể chống đỡ giá lạnh, trong phòng trừ bỏ trung ương mặt đất, tứ giác đều là tích xương. Ai ra, hảo năng hảo năng. Khương Bách Linh đem chân ngâm mình ở trong bồn bên trong là vừa đoái nước ấm, phòng bếp bộ tạo thành công về sau. Nàng lại thiêu hai cái bát gốm dùng để đương rửa mặt cùng rửa chân khí cụ, buồn thể tích trong đại, so với chén nhỏ tiểu địa thiêu chế khó khăn lớn hơn nữa. Lửa chạy độ ấm vẫn là quá thấp, về sau đến lũy một cái riêu ra tới. Nàng như vậy nghĩ... Nhìn chính mình lại hồng lại xưng hai chân, thật muốn ăn màn thầu A. Nàng hiện tại xuyên vẫn là mới vừa xuyên qua lại đây khi giày chơi bóng, tuy rằng sớm đã dơ nhìn không ra nhan sắc, giày mặt cũng có bao nhiêu chỗ tổn hại. Nàng thử qua dùng da khóa lại bên ngoài, bất quá trừ bỏ làm nàng nhiều quăng ngã mấy ngã ở ngoài cái gì dùng cũng không có. Giá lệnh thời tiết hạng, đơn bạc giày chơi bóng hiển nhiên là không đủ giữ ấm, bởi vì trường kỳ lạnh lẽo, nàng trên chân dài quá rất nhiều nước ra. Mười cái ngón chân chân dung củ cải nhỏ giống nhau đỏ đỏ sưng sưng, nàng chính mình nhìn đều muốn cười. Hô hô đại hôi nằm ở bên người nàng, nghi hoặc nhìn nàng phao chân, nó hướng bên trong nhìn nửa ngày, sau đó đông nhiên túi đầu hướng bắt gốm thấu đi, ai ai, này không thể uống. Khương Bách Linh nhìn nó phút chốc một chút sau này co rụt lại, đáng thương vô cùng nhìn nàng, phức ha ha ha, đây chính là ta nước rửa chân. Nàng đem thủy đổ chân chân đạp lên ra thượng, nhìn mắt đại hôi vẫn luôn phun đầu lưới. Nó hiển nhiên là chưa bao giờ uống nước ấm, lúc này bị năng còn rất lợi hại. Liếm điểm nước lạnh đi. Nàng từ sạch sẽ bắt gốm chung múc một chút thủy đưa tới nó bên miệng, đại hôi chậm rãi liếm mấy khẩu, sau đó mới xem như hoán lại đây. Lần này ăn đến đau khổ đi. Khương Bách Linh thương tiếc xoa nó đầu to, lần sau đừng cứ như vậy cấp tới uống nước lạnh, ta rửa chân thời điểm thủy đều là năng, ngươi không thể uống. Nó làm lũng giống nhau ai cọ nàng, cũng không có hô hô kêu, như là ở ngoan ngoãn nghe nàng nói chuyện. Khương Bách Linh nói hai câu liền mềm lòng, cũng vô tâm tư tái giáo dục nó, dứt khoát ôm một đống đồ vật tới ngồi vào trên mặt đất, dựa lưng vào nó ấm áp cái bụng bắt đầu bệnh. Nàng muốn làm một cái có thể thu nạp đồ vật sọt, nguyên liệu chính là cỏ tranh, dây mây cùng những cái đó thu thập lên tuyến đa, số sẽ không rất lớn, bởi vì nàng là tưởng bối ở trên lưng dùng. Khương Bách Linh pha sẽ làm thủ công, bất quá biên cái sọt vẫn là lần đầu tiên, nàng đem mềm dẻo dây mây đặt ở trên mặt đất, bắt trước đông tuyết hình dạng dọn xong sau đó liền bắt đầu một chút một chút xen cái bệnh yêu cầu ra cố địa phương nàng sẽ dùng tuyến đa tinh tế buộc chặt lên móc treo liền dùng triển đẩy tải toái ra dây mây trong lúc đại hôi vẫn luôn tại bên người bồi nàng nó cực đại lang chảo liền đáp ở nàng trên úi khương bách linh có đôi khi lười đến lấy cục đá liền đem nó móng nuốt nâng lên đảm đường trọng vật dùng đáp ở mũ một chỗ nút thòng lọng thượng khi nó cũng sẽ không động cho nàng giúp chiếu cố rất lớn việc là càng làm càng thuận tay mọi việc đều là như thế này Nàng biến biên, biên sọt liền vào mê, trong đầu nghĩ nó sẽ biến thành hình dạng, ngón tay không ngừng chọn dây mây cùng cỏ tranh vị trí. Chờ đến cảm giác được eo đau bối đau, nàng ngẩng đầu vặn vẹo cổ mới phát hiện, đại hôi đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, hai chỉ móng vuốt bị nàng coi như cục đá ấn ở sọt thượng, chính vẫn duy trì một cái tuyệt đối không thoải mái tư thế ngồi. Ngạch, mau tùng chào a. Khương Bách Linh vô vô nó chi trước, nó mới ngoan ngoãn rút về móng vuốt, một đôi lục cú ú đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, một chút cũng không cảm thấy bị khuất. Thật là, nói như thế nào người mới hảo. Khương Bách Linh ngoài miệng oán giận, kỳ thật trong lòng thật cao hứng, có chuyện gì sẽ so được đến một cái trung thành tiểu đồng bọn càng đáng giá vui sướng sao. Sau lại, nàng cũng không bỏ được nó tiếp tục cho nàng đương cục đã dùng. Bất quá bởi vì hoa ở cự lang trong lòng ngược biên giỏ mây tử, nó trên người thực nhiệt, thời gian dài nàng chân liền cảm giác ngứa đi lên, lại nhiệt lại trướng, củ cải nhỏ so vừa rồi còn lớn một vòng, đã giống cái quá độ bánh. Nóng lên liền thôi. Cố tình ngứa lên làm người tìm gan cồn cào, Khương Bách Linh vài lần dừng lại muốn dùng tay cào, nhẹ nhàng bắt hai hạ lại cảm thấy không đã quyển, chỉ nghĩ dùng sức hung hăng cào kia chỗ mới thoải mái. Khương Bách Linh từ trước sinh hoạt tinh xảo, trước nay không sinh quá nức ra, bất quá nàng cũng biết cái này một khi chảo phá liền sẽ sinh ngủ, đến lúc đó liền càng phiền thoái, cho nên nàng cắn răng rậm chân cũng muốn nhấn lại. Hô hô đại hôi nghiêng đầu xem nàng ở nơi đó đấm ngực dừng chân, nó cúi đầu nhìn chầm chầm nàng cặp kia xương đỏ đáng sợ chân Sau đó đông nhiên túi đầu liếm đi lên, Khương Bách Linh phản xạ có điều kiện lùi về chân, kết quả ngược lại bị nó một móng nuốt đè lại. Đại hôi, Khương Bách Linh đẩy nó đầu, liếm tay liếm mặt là một chuyện, liếm, chân lại là một chuyện khác. Tuy rằng nàng tẩy qua chân, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy dơ, nàng lấy đại hôi là bình đẳng đối đãi bằng hữu, cho nên không muốn nó làm loại sự tình này. Hô hô nó bướng bình kính lại nổi lên, mặc kệ nàng như thế nào phản kháng đều kiên định đè nặng nàng chân, cự lang đầu lưới thượng có gai ngược. Quắt ở xương to nước ra mặt trên khi thế nhưng cảm thấy thực thoải mái, Khương Bách Linh nhịn một hồi, sau lại dứt khoát từ bỏ làm nó liền như vậy đi. Nàng không đi còn nó, vẫn là tiếp tục bệnh nàng dây mây soạn, thời gian lâu rồi, thế nhưng cảm thấy trên chân tê ngứa cũng chưa như vậy khó chịu, có lẽ là cự lang nước miếng có tiêu độc tác dụng đi. Khương Bách Linh như vậy an ủi chính mình, đại hôi liếm một hồi về sau đem đầu gác ở nàng đầu gối nghỉ ngơi, nàng thích nhất nó mau lô thai, mỗi lần đều sẽ buông việc treo đùa nó nửa ngày mà nó cũng sẽ làm độ ngủ giống nhau nhậm nàng lúa bỡn. bất quá mỗi quá một đoạn thời gian, chờ nàng nước ra lại ngứa lên, nó vẫn là sẽ qua tới lôi đả bất động liếm nàng chân. vài lần về sau, khương bách linh bỗng nhiên phản ứng lại đây, có lẽ nó vừa rồi uống nàng trong buồn thủy không phải bởi vì khát nước, mà là muốn giúp nàng chữa thương. nàng cho rằng nó là lười biếng, không muốn đi ra ngoài uống nước, nguyên lai là trách oan nó. thực xin lỗi đại hồi. khương bách linh ôm nó cổ, hướng nó vừa động vừa động mau lỗ thai nói nhỏ, ta trách oan ngươi làm. Ngươi mới không phải lười biếng cự lang đâu Bậy tiểu cái sọ hoa nàng cả ngày thời gian Làm tốt về sau đặt ở ly đống lửa khá xa địa phương hoang khô Như vậy dây mây không dễ hư thối Cũng có thể sử dụng càng dài thời gian Khương Bách Linh ở nhà tranh bên ngoài dùng chạc cây làm một cái móc Như vậy bên ngoài băng thiên tuyết địa Có thể làm một cái thiên nhiên tủ lạnh Nàng đem cái sọt đặt ở mặt trên Bên trong phóng một ít ăn thừa thịt cùng quả tử Mặt trên cái một ít cỏ tranh làm che dấu Bởi vì có đại hôi khí vị nàng không lo lắng có ăn trộm. bất quá đêm đó nàng liền phát hiện vấn đề, ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đại hôi bỗng nhiên chạy ra khỏi ngoài phòng chú lên, nghe động tĩnh tựa hồ là ở cùng cái gì dã thú đánh nhau. nhưng mà chờ đến khương bách linh đi ra ngoài xem xét thời điểm, đã cái gì thú đều không có, ăn trộm chạy. đại hôi thoạt nhìn thực tức giận, nó đối với bầu trời đêm gào giống một hồi lâu, đại khái là cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm, nhưng là nàng chú ý điểm lại cùng nó không giống nhau. phong khẩu treo cái sọt rơi xuống đất. Bên trong đồ ăn xái đầy đất, nguyên bản đôi ở cạnh cửa phá mảnh sứ không thấy, ăn thịt lại một cái không thiếu. Rốt cuộc là cái gì đồ vật, không sợ đại hôi hơi thở dám lại đây trộm đồ vật, lại còn có có thể toàn thân mà lui. Chương 20. Từ đêm qua nhà tranh gặp tặc, đại hôi liền trở nên phi thường táo bạo dễ giận, nó đem triển núi bên ngoài cây cối phiên cái đế hướng lên trời, điên cuồng gầm rú giống như muốn đem thứ gì tìm ra giống nhau. Khương Bách Linh đem cái sọt thu thập hảo lấy tiến vào, trong lúc nó vẫn là ở bên ngoài không ngừng bồi hồi. Sau lại nàng khuyên can mãi đem lang kéo vào nhà ở, nó cũng bướng bỉnh ngồi sủau ngồi ở cửa, không chịu nghỉ ngơi. Lũ ra thú cực coi trọng lãnh địa, tuy rằng ở Nam Gia rừng rậm chúng nó thế lực phạm vi nhỏ đi nhiều, giống Thương Bách Linh liền thường xuyên nhìn đến có cự lang từ bọn họ trên núi hạ bộ quá, có chút tò mò tâm trọng sẽ xa xa mà nhìn chằm chằm nàng đang làm cái gì, bất quá đều sẽ không đến gần. Cho nên nàng đoán, mỗi một con lang lãnh địa đều là độc nhất vô nhị, chúng nó không cho phép ngoại lai kẻ xâm lấn không thỉnh tự đến. Đại hôi sẽ trở nên như vậy thần kinh hề hề, đại khái cũng là vì nó cảm thấy chính mình gặp tới rồi vũ nhục Người khác đều trộm được cửa nhà tới, làm một nhà chi chủ đại hôi như thế nào sẽ không tức giận. Sau đó thẳng đến Khương Bách Linh ôm nó cái đuôi ngủ, suốt một buổi tối, nàng bên thai đều là nó liên tục táo bạo, chấm thấp giống lên một tiếng. Ngày hôm sau hừng đông về sau không ngoài sở liệu, đại hôi sớm chạy không ảnh, nàng biết nó hẳn là đi truy tung cái kia ăn trộm, bằng đại hôi tỉ vết tất báo tính tình. Nó có thể nhẫn mại một suốt đêm bồi nàng đã là cực hạn. Bất quá hảo kỳ quái a. Khương Bách Linh kéo cây chổi quét tức cửa nhà lộn xộn mặt đất, có cái gì động vật thế nhưng không sợ đại hôi sao? Chẳng lẽ là xài cẩu người lại về rồi? Nàng nghĩ nghĩ đánh cái dùng mình, xài cẩu người như vậy khủng bố ghê tởm sinh vật. Nàng đời này đều không nghĩ tái kiến. Đại hôi mãi cho đến giữa trưa mới trở về, nó cả người dính đầy lá rụng cỏ cỏ, không biết đuổi tới chạy đi đâu, bất quá xem nó biểu tình có chút hạ xuống. Đại khái là không có tìm được hung thủ đi Trong lúc Hương Bách Linh dùng một ít so thô nhánh cây gói ra một cái không lớn á hình chữ hàng rào Nàng đem nhánh cây tiết diện hướng ra ngoài Làm cái này hàng rào nằm nghiêng ở bọn họ ngoài cửa phòng sườn Đảm đương một cái chướng ngại vật trên đường Bất quá sau lại nàng nhìn đến đại hôi nhẹ nhàng liền vượt qua hàng rào đi qua Nàng mới nhớ tới Như vậy thấp bé hàng rào đối với cự lang loại này đại hình động vật căn bản không có dùng Vì thế cái này còn không có tới kịp sáng lên nóng lên chướng ngại vật trên đường đã bị một lần nữa tách rời ném vào hỏa thành nhiên liệu. Mà trải qua ngày này lan lộn, đại hôi hiển nhiên là bình tĩnh lại, nó mỗi ngày tiêu phí càng nhiều thời giờ tuần tra phòng nhỏ chung quanh rừng cây, hơn nữa chỉ ở sáng sớm Thái Dương mới vừa dâng lên thời điểm đi săn, còn lại thời gian nó cơ hồ đối bọn họ ra một tấc cũng không rời. Thậm chí có đôi khi nàng đi đến triển núi hạ nhặt xài, phát ra động tĩnh gì nó đều sẽ lập tức chạy tới xem xét. Khương Bách Linh cảm thấy đại hôi tinh thần độ cao căng chặt, như vậy mặc kệ đối bọn họ sinh hoạt vẫn là cự lang tới nói đều không tốt, nó ở tiêu hao quá mức sinh mệnh lực cùng thể lực, nó càng ngày càng vất vả. Đại hôi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nàng khó được cường thế một lần, lay lô thai đem nó đầu áp xuống đi, ngươi đã vài cái buổi tối không ngủ, ngươi rất mệt. Nó thuận theo nàng động tác nằm ngã vào cỏ tranh thượng, Khương Bách Linh rửa gần nó ngồi xuống, dùng tay chải vướt nó càng thêm rắn chắc lông tóc, đừng lo lắng. Nếu ăn trộm là buổi tối tới, thuyết minh nó cũng không tưởng cùng chúng ta phát sinh chính diện xung đột. Lại nói, chỉ là ném mấy khối phá đảo mà thôi, lại không thể ăn. Nàng lại nhảy nói, đại hôi một đôi lục ú, ú mắt to liền như vậy nhìn chầm chầm nàng. Khương Bách Linh biết nó khẳng định là nghe không hiểu, bất quá nàng trong lời nói ý tứ có thể truyền lại cho nó là đủ rồi. Nàng nhẹ nhàng vô nó chân trước, giống hông tiểu hài tử ngủ giống nhau hơn nó, sau đó nhìn nó dần dần thả lỏng, mỏi mệt lang mắt rốt cuộc chậm dài khép lại, ngủ đi. Đại Hôi một con lang chảo còn đáp ở nàng trên đùi, mềm mại cái bụng hướng tới nàng, là hoàn toàn không có phòng bị tư thế, đại khái nàng tại bên người sẽ làm nó thử an tâm, mà nó xác thật lại là thật sự mệt mỏi. Khương Bách Linh nhẹ nhàng vuông nó móng đuôi sau đó đứng dậy, nàng cầm một chút tài liệu đi đến ngoài cửa mà đi, không có phát ra một chút động tĩnh. Nàng muốn làm một đôi có thể xuyên giày, nguyên liệu trước mắt chỉ có như vậy mấy thứ, trời ra, thảo cùng đầu gỗ. Nơi này quá lạnh. Nàng dự tính bắt đầu mùa đông sau nam ra rừng rậm nhiệt độ không khí khả năng có lẽ hạ nhị tăng độ, mà càng mặt bắc tác úc rừng rậm nhiệt độ không khí liền càng thấp, rất khó tưởng tượng nếu bọn họ không di chuyển lại đây, muốn như thế nào mới có thể vượt qua mùa đông. Bởi vậy, nàng yêu cầu bảo hộ dễ dàng thụ hàn chân bộ. Nàng lúc ban đầu thiết tưởng là làm một đôi cặp đầu gối ủng, sau lại lại cảm thấy xuyên thoát khả năng hội phí điểm sự, liền đổi thành trường ống ủng cùng một đôi bao đầu gối. Dây mặt không có gì lựa chọn, nàng dùng nàng tốt nhất ra. Là một khối còn tàn lưu một ít lông dê sơ cỏ da dê, so sánh với những cái đó phá lộc ra càng có thể chắn phong. Nội lực giữ ấm đổ vật đầu tuyển đương nhiên là điểu vũ, bởi vì phía trước đại hôi bắt vài chỉ cẩm hoa gà, nàng thu hoạch một tiểu bát màu sắc và hoa văn lông chim cùng tuyết trắng lông thơ. Cổ chân phụ cận nàng điền vào mềm mại nhất tế lông thơ, dùng để bảo hộ trụ yếu ớt nhất bộ vị. Vẫn là quá y ta. Lông chim thực mau liền khô kiệt, nàng nhìn hai chỉ trống chân dày ống chỉ dựa vào hai tầng da căn bản không thể giữ ấm hơn nữa chim di chú đều bay đến càng thủy thảo tốt tươi địa phương qua mùa đông loài chim lông chim vật như vậy liền càng khó góp nhặt nghĩ nghĩ nàng đem chủ ý đánh tới trái rửa quả thượng phía trước ở mùa thu quả sắc bên trong hơi nước sung túc như trạng nhưng là ướt át chính là gần nhất nàng cắt ra một ít ngắt lấy thật lâu quả sắc khi phát hiện những cái đó nhưng đều khô quát, thành một ít hoàng màu trắng nhũ mấy thứ này thực nhẹ bất quá cùng đông không giống nhau chúng nó thực dễ dàng xé mở Dùng sức nghiền nói sẽ biến thành một phấn, sau đó nàng thử đặt ở thái dương phía dưới phơi, này đó như cũng không có hóa rớt, chứng minh này trạng thái còn tính ổn định. Bất quá sau lại bởi vì chuyện khác, nàng liền đem cái này đã quên, hôm nay lập tức nhớ tới, cái này trái dừa quả như có lẽ có thể lấy tới làm bỏ thêm vào vật đầu. Lại nhẹ, lại có thể giữ ấm đồ vật, nếu nó có thể thay thế bông, kia nàng liền không cần lại thu thập lông chim. Chăn đông, miên phục, miên đềm dường. Chỉ cần có thể tìm được càng nhiều như vậy quả tử, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ lạnh. Người có chờ đợi sẽ có thật lớn động lực, Khương Bách Linh cũng không biết chính mình ở gió lạnh lạnh run chung là như thế nào ở ngoài phòng ngồi vài tiếng đồng hồ. Nàng vẫn luôn tập trung tinh thần làm trong tay sống, dây dần dần thành hình sau nàng trong lòng liền so cái gì đều cao hứng. Dây mặt cùng sấn đều là ra, trung gian nhét đầy những cái đó trái rửa quả như trang vật, cẳng chân mặt sau là dùng tuyến đa gói lên, mỗi lần xuyên thoát đều phải giống cột dây giống nhau bung ra Nàng lấy mấy chương vỏ cây như ở bên nhau, dùng cục đá tạm thật về sau dùng cỏ tranh chắc hẳn, trung gian bệnh một tầng hơi mỏng nệm rơm, hợp ở bên nhau chính là đã dán chắc lại phòng hoạt đế dày. Đang chuẩn bị đi vào thay thử xem, quay đầu bỗng nhiên nghe được thứ gì thô thô tiếng thở dốc, hô hô cùng đại hôi là giống nhau tiếng tê, nhưng trong phòng nó rõ ràng còn đang ngủ. Khương Bách Linh bất động thanh sắc đứng lại, tay nhẹ nhàng sờ đến rửa vào ven tường sừng hiệp thương, đôi mắt chiều thanh âm phát ra địa phương liếc qua đi. Là một con cự lang Hô hô hô hô nó cùng đại hôi không sai biệt lắm đại, giống những cái đó sói đen giống nhau bồi hồi ở trên núi phía dưới, nhưng là nàng lại khẳng định nàng chưa bao giờ gặp qua nó, bởi vì này thất lang màu lông là tuyết trắng, thế nhưng là trong truyền thuyết bạch lang. Nó bị mau có chút giờ, nhưng này trở ngại không được nó mỹ lệ. Đã từng có người nói quá, dị trùng màu lông mãnh thú, nếu không phải tộc đàn khí tử, như vậy chính là tương lai vương giả. Trước mặt này thất lang khẳng định không phải sói đen vương tộc đàn lang thiếu niên. Nó cực đại có thể là lưu lạc lại đây. Khương Bách Linh dơ sừng hiệu thương đứng ở nơi đó, nàng đang đợi Bạch Lang chính mình rời đi, đại hôi liền ở trong phòng, nếu nàng hiện tại hô to một tiếng, hai lang đánh nhau khẳng định sẽ lưỡng bại câu thương, đang làm rõ ràng này đầu lang mục đích phía trước, nàng không nghĩ lúc kinh lúc giống. Phía trước lầm xâm nhập đại hôi lãnh địa sói đen, liền tính đối bọn họ nhà ở lại tò mò, qua không bao lâu cũng sẽ rời đi, nàng cho rằng Bạch Lang cũng sẽ như thế. Nhưng là nó tựa hồ cũng không tính toán cư như vậy đi, bước bước chân tại hạ phương vòng vài vòng sau, nó bỗng nhiên nhấc chân đi lên ruộng dốc hương Khương Bách Linh một chút đem sừng trâu thương nâng lên tới nhắm ngay nó, nàng như lâm đại địch, tránh ra. Nghe được nàng hạ giọng cảnh cáo, kia bạch lang đồng nhiên dừng bước chân. Nó nghiêng đầu nhìn mắt bên người trên cỏ lập người bù nhìn, sau đó tựa hồ pha giác thú vị vòng quanh nó đi rồi nửa vòng. Phát hiện Khương Bách Linh tầm mắt nó quay đầu lại đánh giá nàng. Một đôi hoàng ngọc giống nhau đôi mắt giống như có thể nói, nàng chỉ cảm thấy này bạch lang thông minh dòa người, cùng ngốc manh đại hôi một chút đều không giống nhau. Nó chỉ nhìn nàng vài phút, liền bay nhanh xoay người chạy, nó nện bước quyển chuyển nhẹ nhàng, không một hồi kia màu trắng thân ảnh liền biến mất ở trong rừng cây. Khương Bách Linh bông sừng hiệu thường khi mới phát hiện, chính mình lòng bàn tay sớm đã lạnh lẽo Bạch lang trước khi đi kia liếc mắt một cái làm nàng có loại bị người theo dõi cảm giác, mà nó biểu hiện thuyết minh nó căn bản là không sợ nàng Nó kiêng kỵ chỉ là trong phòng đại hôi. Bạch lang đi rồi, Khương Bách Linh làm bộ không có việc gì người bộ dáng vào phòng. Một lát sau đại hôi tỉnh lại sau không phát hiện gì thường, nàng đoán đại khái là về điểm này bạch lang khí vị bị phong tuyết che giấu, tiêu nó khó có thể phát hiện kẻ xâm lấn dấu vết. Lúc sau vài thiên, nàng lại không ở nhà phụ cận nhìn đến quá nó thân ảnh, mà trừ bỏ kia thất thần bí bạch lang, bọn họ trước mặt xuất hiện càng nghiêm túc sinh hoạt khiêu chiến. Bạo tuyết tới. Đột nhiên đến cường tuyết rơi làm khu rừng này một chút biến thành tuyết quốc, bọn họ phòng nhỏ biến thành băng phòng ở, bởi vì chủ thể gia cấu đều là lá cây cùng nhánh cây, phòng nhỏ cũng không thể thừa nhận tuyết động trọng lượng, bởi vậy Khương Bách Linh cần thiết mỗi cách một đoạn thời gian liền đem nóc nhà cùng nhánh cây trên tường tuyết động gõ xuống dưới. Đại bộ phận động vật tan cỏ đều di chuyển đi rừng rậm chỗ sâu trong, chúng nó phần lớn thành đàn ở tại cùng nhau, từ cường tráng nhất công lộc cùng công dương bảo hộ tộc đàn. Chúng nó số lượng là bầy sói mấy chục lần. Dầm dạp ngốc tại cùng nhau thời điểm liền rừng dậm chi vương cũng chiếm không được hảo, mà lộc cùng dương trên đầu bén nhọn rắc cùng gót sắt cũng sẽ đem lang lộc thương. Những cái đó công dương cùng công lộc tính tình táo bạo, cho nên thường xuyên sẽ có xui xẻo ăn thịt động vật bị số lượng đông đảo dương đàn dẫm đạp sự tình phát sinh, bởi vậy đại hôi chúng nó cần thiết tiêu phí càng nhiều thời giờ lẫn nhau hợp tác, mà tuyết động xử chúng nó màu lông ở trên nền tuyết càng vì rõ ràng, hơn nữa cũng trở ngại đánh lén động tác. Có đôi khi cự lang ở dương đàn phụ cận chuyển động nửa ngày cũng vô pháp bắt đến một đầu con ngồi. Đi săn hai ngày, đại hôi chỉ mang về nửa phiến sơ cọ dương, xem kia cắn xé dấu vết, này đại để vẫn là nó cùng khắc lang cùng nhau săn tới. Nó đem Khương Bách Linh không ăn mỡ cùng chân đều gặm, sau đó đem dư lại thịt không chút do dự cho nàng. Hô hô nó xem Khương Bách Linh không có động tác, còn tưởng rằng nàng là ghét bỏ này nửa phiến đến dương, thấp thấp kêu hai tiếng liền hể vài túi thấp đầu xuống, lang chảo cũng không dám tới chạm vào nàng. Chính mình một cái lang lẻ loi hoa ở đại thạch đầu bên cạnh. Khương Bách Linh nhìn nó kia tiểu bộ dáng khi ngơ răng, đi qua đi hận sắt không thành thép niết nó mau lô thai, chính người đều ăn không đủ no đâu, còn nghĩ ta, ta nơi nào ăn rất nhiều như vậy. Người ăn no chúng ta mới có thể qua mùa đông A. Nàng thấy nó lót trên cổ thắt lông tóc, một người một lang đối diện, nàng thực dễ dàng là có thể từ nó nước sâu lục ú ú con ngươi nhìn đến chính mình thân ảnh, là thanh triệt, chỉ nhìn nàng một người trung thành đồng bọn. Khương Bách Linh phòng trường hạ này, nửa phiến dương thịt lượng, hai điều chân dê là để lại cho đại hôi, nó đối lương vị yêu cầu không cao, chỉ cần là thịt liền ăn, bởi vậy liền dùng bình thường nướng chế phương pháp liền có thể. Nàng dùng Quân đao đem dương lạc thiết xuống dưới, tính toán lưu trữ cấp đại hôi nghiến răng. Dương trên sống lưng dư lại một ít thịt nàng phiến thành phiến, đặt ở nhà ở trong một góc đông lạnh trụ, có thể tiết kiệm xuống dưới về sau ăn. Dư lại thịt nát nàng thiết nhỏ chút, cùng đậu hũ trái cây khô cùng nhau đặt ở tuyết trong nước nấu. Thực mau liền thành một nồi mang theo tên tuổi hơi thở dương canh. Có thể ăn no là được. Nồi gốm nấu ra tới dương canh làn nãi màu trắng, Khương Bách Linh cũng không có gì gia vị, bất quá tốt xấu có trái cây vị ngọt điều một chút, còn có thể nhập khẩu, cũng có thể ấm thân mình. Nàng không ăn thịt, cái này làm cho đại hôi so trong tưởng tượng càng lo lắng, nó vài lần tưởng đem chính mình phân cho nàng, đều bị Khương Bách Linh cấp đẩy trở về, hiện tại ngươi chính là quan trọng nhất, ngươi nếu đói săn không đến đồ ăn, chúng ta hai cái đều sẽ đói chết. Giống như một bộ tộc, ở sinh tồn tài nguyên khan hiếm thời điểm, hàng đầu cung cấp chính là thành trắng năm, hiện tại nàng cùng đại hôi chính là như vậy trạng thái, nàng tình nguyện chính mình uống cái thủy no, cũng cần thiết cho nó dư lại càng nhiều thịt. Bọn họ qua ở ấm áp đống lửa bên cạnh, nơi đó bị Khương Bách Linh đào một cái kém cỏi hố, như vậy tuổi gỗ điền đi vào không dễ dàng nơi nơi cho bụi. Ngoài phòng còn tại hạ tuyết, nàng căn cứ ra mảnh ngoài cửa tuyết động độ dày tới phán đoán trên nóc nhà thừa trọng, tuyết tích thực mau. Đại khái mấy cái giờ nàng nhất định phải đi rửa sạch một lần. Mỗi lần đi ra ngoài, nàng chân đều sẽ ham sâu tuyết tuyết, nước da địa phương liền sẽ một lần một lần sưng to phát ngứa. Nàng rất sợ qua mùa đông nàng này hai chân liền phải phế đi. Lúc này đại hôi tổng hội nhẹ giọng khò khè an ủi nàng, đem nàng hai chân để ở nó nóng hầm hập cái bụng phía dưới cho nàng sửa ấm. Tổng hội chịu đựng đi. Nàng ôm lấy nó lông sù sù chân trước, thấy tường phùng bên ngoài lộ ra con tới, trời đã sáng. Ban ngày trừ tuyết động. Buổi tối dọn dẹp nóc nhà, cứ như vậy đứt quãng qua một cái tuần, Khương Bách Linh đoán Đại Khái là có như vậy lớn lên thời gian. Nàng vô cùng may mắn Đại Hôi lúc trước đem ra tuyển ở trên sườn núi, bởi vì ở nàng không ngừng dọn dẹp trên núi thời điểm, phía dưới đã đôi một tầng thật dày tuyết động, nàng đoán nếu tuyết thủy hòa tan, phía dưới Đại Khái liền sẽ biến thành hồ. Cái kia dòng suối nhỏ đã kết một tầng băng, thủy lượng thiếu bộ phận đã khô cạn, bất quá may mắn nàng có đồ gốm, có thể dùng tuyết hóa nước uống, bởi vậy nguồn nước không có trở thành nan đề. Chiên núi hạ trong rừng cây tuyết động càng hậu, nàng đốn tuổi không tiện thời điểm, liền dựa vào phía sau trăm năm cây đậu hủ, từ phía trên bể xuống dưới cảnh khô có thể thiêu thật lâu, này đại khái có thể cho nàng chịu đựng bị tuyết động vây thành trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày lặp lại đều là giống nhau sự tình, trước mắt là giống nhau phong cảnh, Khương Bách Linh phát hiện chính mình gầy. Có một ngày nàng dùng nồi gốm nấu nước thời điểm trong lúc vô tình ở bên trong nhìn đến chính mình ảnh ngược, bên trong nữ nhân khuôn mặt gầy ốm, một đầu tóc dài hỗn độn chát ở sau đầu. Nàng chỉ nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn, sờ sờ chính mình trên người, giống như nguyên bản chồng chất một chút mỡ đều đã không có. Không cần giảm béo, Nàng tự mình ăn ủi, hơn nữa trừ bỏ này đầu lang, cũng không có người khác để ý nàng trông như thế nào. Bạo tuyết cùng ngày đông giá rét không có làm nàng tư bỏ, nhân loại vốn dĩ chính là trên thế giới nhất có tính dai động vật, nàng đoán các tổ tiên ở tiền sử xã hội cũng là gặp phải giống nhau sinh tồn bồn dầu, bọn họ sống sót, nàng cũng có thể. Đồ ăn khẩn trương làm Khương Bách Linh không thể không khai quật tân con đường, thực vật trái cây đã không chỗ có thể tìm ra, nàng liền đem chủ ý đánh tới suối nước. Bạo tuyết phía trước đã từng bắt được quá một con cá, nàng đem kia cá lấy tới nướng chế, thịt chất thực tươi ngon, sau lại bởi vì hạ tuyết liền càng không có cách nào tới bắt, hiện tại ngâm lại, ước chừng cũng có thể là một cái bắt cá bây giờ. Nàng lựa chọn sử dụng dòng suối nhỏ cập bờ một khối có bùn sa trầm tích địa phương, thủy đại khái cùng người đầu gối giống nhau thâm. Sau đó thu thập rất nhiều so lớn lên nhánh cây, đem phân nhánh cảnh khô đều bẻ xuống dưới về sau, dựa theo em mở hình chữ từng cái cắm ở hà bùn. Đây là một cái đơn giản nhất cá bấy dập, mở tự trung ương bộ phận lưu ra một cái nho nhỏ chỗ hồng, ở bấy dập phóng thượng thịt nát hoặc là tiểu sâu, khi cá liền sẽ bị hấp dẫn tiến vào, lại tìm không thấy nhỏ hẹp nhập khẩu đi ra ngoài, sẽ chỉ ở nhánh cây trung ương bồi hồi. Thoạt nhìn là rất đơn giản kỹ xảo, chỉ là tuyết động làm nàng hoạt động trở nên thực gian nan bên dòng suối nhỏ băng thực hoạt nàng cần thiết đem mặt băng tạc phá mới có thể đem bẫy dập bố trí đi xuống này một hồi công phu xuống dưới dưới chân giày đều đã ướt muốn ăn khẩu cá thật là lao lực ga bất quá nghĩ đến đại hôi lần đầu tiên ăn đến cá nướng thịt khi phản ứng nàng liền nhịn không được vui vẻ nàng không biết ăn thịt nhân ngư có hay không xương cá bất quá đại hôi ước chừng là không ăn qua tiểu ngư nó rõ ràng không biết kia nho nhỏ một cái đổ vật bên trong co xương cá nhìn đến khương bách linh đưa cho nó liền ngoan ngoãn một ngụm đều nuốt mất kết quả bị xương cá tạp trụ kẽ răng đau ô ô kêu nhưng nó móng nuốt quá lớn đầu lưỡi lại vô pháp đem xương cá liếm ra tới chỉ có thể dương miệng vô thố nhìn nàng một đôi mắt lục đáng thương hề hề Khương bách linh dùng quân đao mặt trên thiết chế tâm xỉa răng cho nó chọn nửa ngày mới đem kẽ răng những cái đó nho nhỏ xương cá đều lộng sạch sẽ một kết thúc nó liền ô ô kêu giũ tràn nàng đầu to hướng nàng hôm vai tảng nàng nhịn không được cười rộ lên lại đi lấy mảnh sứ thượng thịt cá khi Đại Hôi nói cái gì cũng không cho nàng ăn, thật lớn thân mình vừa chuyển liền đem nàng chắn vững chắc. "Hảo hảo, ta không cười ngươi." Khương Bách Linh chôn ở nó ra lông phía dưới, vô vô nó đại móngướt, Đại Hôi không ngừng phát ra cái loại này ô ô tiếng kêu, giống chỉ tiểu thú giống nhau, cùng ban ngày đuổi bắt dương đàn khi phán nếu hai lang. Sau lại khuyên căn mãi, nàng mới làm Đại Hôi tin tưởng loại này cá là có thể ăn, nàng lấy nhánh cây đem xương cá bộ phận nhặt ra tới, lại tìm được nó bên miệng thời điểm, Đại Hôi cẩn thận ngửi ngửi. Sau đó tựa hồ là hạ quyết tâm, lại một ngụm nuốt đi vào. Như vậy tin tưởng ta A Khương Bách Linh lầm bẩm, một người một lang phân thực toàn bộ cá, đến sau lại đại hôi tựa hồ không ăn đủ, còn đem cá nướng mảnh sứ liếm cái sạch sẽ. Bởi vậy nàng hiện tại nhớ tới kia sẽ nó biểu hiện, nghĩ thầm đại khái cử lang là thực thích tiên cá tư vị. Nếu nơi này cá bấy dập có thể bắt được mấy cái cá, đại hôi đại khái sẽ thật cao hứng. chịu đựng rét lạnh bố trí hảo bấy dập, nàng run run bỏ lên trên triền núi thời điểm. Hai chân đã đông lạnh giống băng côn giống nhau, nàng cởi giày không ngừng xoa xoa chính mình cả chân, làm máu sống lưu. Sự thật chứng minh, nhân loại trí tuệ tổng có thể thu hoạch một ít thành quả. Trưa hôm đó nàng lại đi xem xét cá bấy dập thời điểm, bên trong thế nhưng chui vào hai con cá, bởi vì muốn qua mùa đông, này cá dưỡng thực phí. đêm đó bọn họ liền mị mị ăn một đốn tiên cá bữa tiệc lớn. Tuy rằng biết nàng có phương pháp bắt đến cá, đại hôi vẫn là kiên trì mỗi ngày đều đi ra ngoài đi săn. Nó trong lòng tổng cảm thấy dương cùng lộc mới là đứng đắn lương thực, mà tiền cá cùng quả tử chỉ là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Nàng kêu loại này tư duy vì đại hôi lang gian nan khổ cực chủ nghĩa, cự lang sẽ không quan tâm trong ổ đồ ăn súng túc cùng không, chúng nó không biết mệt mỏi đi săn, nếu đồ ăn nhiều đến hai đốn đều ăn không hết, nó đại khái mới có thể nghỉ tạm một chút. Như thế cần mẫn kiếm tiền dưỡng ra phương thức hương bách linh ở nhân loại trên người đều rất ít linh giao đến, bất quá vì giảm bất đại hôi áp lực, nàng cũng mỗi ngày kiên trì bắt cá. Thời gian dài, nàng liền phát hiện kỳ quái hiện tượng. Cá bầy dập trung quanh là nàng cố ý rửa sạch quá bùn cát mà, tuyết động so mỏng, rất nhiều lần nàng đều nhìn đến có động vật giấu chân ở bên cạnh xuất hiện, hoa mai hình dạng, cùng đại hôi giống nhau, nhưng nó hẳn là không tới nơi này đã tới, nếu nói là đi ngang qua cự lang, kia này mỗi ngày đều xuất hiện cũng quá thường xuyên đi. Khương Bách Linh nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhớ tới kia đầu lưu lạc bạch lang, cùng ngày nàng bố hảo nhị thực sau liền vẫn luôn tránh ở trong phòng quan sát Đại khái ở nàng đi rồi về sau không bao lâu Một cái màu trắng thân ảnh liền ở trong rừng cây xuất hiện Nàng che miệng lại Bởi vì nó màu lông tuyết trắng Ở trên nền tuyết không cẩn thận quan sát đều nhìn không ra tới Nàng nhìn kia đầu bạch lang đi đến bấy dập bên cạnh quan sát một hồi Nó tựa hồ ở tò mò thứ này tác dụng Mà nó xác thật lại là gặp qua khương bách linh từ nơi này đầu nhặt ra cá tới Bởi vậy nó biết này tuyệt không chỉ là bình thường cắm mấy cây nhánh cây mà thôi Lang thiên tính cảnh giác Nó chỉ ở bấy dập biên bồi hồi một đoạn thời gian liền chạy, lúc gần đi quay đầu lại liếc mắt một cái trên sườn núi nhà tranh, Khương Bách Linh giác quan thứ 6 nói cho nàng, Bạch Lang biết nàng ở bên trong. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai nàng ra cửa nhặt xài thời điểm có thể ở cách đó không xa trong rừng cây nhìn đến chợt lóe mà qua tuyết trắng dấu vết, nếu không phải là cây thượng đổ rào rào lạc tuyết, căn bản nhìn không ra có động vật chạy qua. Nàng chảo cá thời điểm nó liền tránh ở cách đó không xa nhìn, ngay từ đầu nàng còn rất là kiêng kỵ. Đều lựa chọn đại hôi ở thời điểm đi bắt cá Bất quá sau lại nàng phát hiện Nó tựa hồ cũng không tính toán thương tồn nàng Nó rất xa quan sát nàng động tác Nàng xử lý tiên cá thủ pháp Giống như thuần túy chỉ là cái học tập giả Nhưng là thời gian dài nàng liền minh bạch Lúc trước ban đêm tới ăn trộm chính là này đầu bạch lang Mỗi một lần đại hôi phát hiện dấu ở chỗ tối nó Lập tức giống dận vọt đi lên Hán đối đãi khác cử lang đều không phải loại thái độ này Khương Bách Linh đoán nó đại khái là người ra bạch lang hương vị. Bạch lang cứng đối cứng cũng không phải đại hôi đối thủ, nó tuyết trắng da lông bị trảo ra vài đạo vết máu, cuối cùng liều chết chật vật thoát đi, đại hôi vẫn luôn đuổi theo nó thâm nhập đến trong rừng cây, thật lâu đều không thấy trở về. Khương Bách Linh lo lắng nó an toàn, bất quá nghĩ đến bạch lang là độc thân một lang, đại đệ không phải là sói đen tộc đàn đối thủ. Kỳ thật nàng đã sớm phát hiện bạch lang đặc thù tính. Nó là đệ nhất chỉ bắt trước nàng lang, khắc cự lang nghi hoặc nàng hành vi, liền tính là sói đen vương. Cũng không có cái nào sẽ bắt trước nàng làm cái gì. Chính là bạch lang không giống nhau, nàng đã rất nhiều lần ở bên dòng suối nhỏ bùn đất phát hiện những cái đó bắt trước nàng bố trí cá bẫy dập, bất quá nó đại để là không nắm giữ muốn quyết, nhánh cây sắp hàng quá thưa thớt, không có bắt được cá. trừ cái này ra, nó lần đầu tiên đánh lén bọn họ ra, đại khái là tưởng trộm cái kia dây mây cái sọt cùng mảnh sứ, nàng không biết một đầu lang yêu cầu một cái cái sọt làm cái gì, chỉ là nó xác thật là làm như vậy. Đây là một đầu chỉ số thông minh cực cao hành vi quái dị lang, nàng bắt đầu lo lắng đại hôi, Nó như vậy thẳng hơi giật mình tính tỉnh đại khái sẽ an mệt đi. Chương 21 ngao tuyết động bao trùm rừng rậm, một hôi một bạch lưỡng đạo thân ảnh cực nhanh chạy vội ở thụ phùng khoảng cách, sở qua mà đông tuyết đổ rào rào rơi xuống xuống dưới, như là ở trên biển nhấc lên một đạo màu bạc thủy triều. Chạy ở phía trước bạch lang thân hình mạnh mẽ, vì thoát khỏi mặt sau theo đuổi không bỏ địch nhân, nó luôn là lựa chọn một ít khó đi con đường. Từ nhánh cây gian sen hướng kẽ qua đi cũng hảo, từ đá vụn thượng nhảy qua cũng hảo, nó cho rằng như vậy sẽ hiệu quả, nhưng mà nó lại xem nhẹ phía sau màu xám cự lang nhẫn mại lực. Nó quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia thất lang màu xanh lục lang mắt nhìn chầm chầm nó, giống như hơi chầm một bước liền phải nhào lên tới đem nó xé nát. Người đuổi theo ta làm gì? Ta cũng sẽ không ăn nàng. Bạch lang nghe răng trận mắt chiều sau gầm nhẹ, đổi lấy lại chỉ là sói xám càng kịch liệt phản ứng mà thôi, nó vẫn nộ giết nào Một chút cũng không tính toán buông tha nó bộ dáng. Nó ngốc lăng trong nháy mắt, quay đầu phong qua một đoạn khô mục thời điểm tác động trên đuổi miệng vết thương. Nó bị sói xám cắn bị thương, tuyết trắng da lông thượng có màu đỏ dấu vết, liên tục hai lần cùng nó cứng đối cứng đều không chiếm được hảo. Này đầu sói xám quả thực tâm nhãn ngay thẳng lợi hại, nó phải nghĩ biện pháp ném giết nó, Bạch Lang như vậy nghĩ. Mà đại hôi cái gì đều mặc kệ, nó chỉ biết này chỉ màu trắng dị trùng lang là ngoại lai kẻ xâm lấn, hơn nữa mục đích không thuần. Lén lút mai phục tại đường làng cửa nhà, là cái chán ghét thân trộm. Thời gian dài, nó chỉ lo buồn đầu điên cuồng đuổi theo, không phát hiện bên người rừng rậm đã thay đổi bộ dáng. Tuyết trắng xóa mặt ngoài hạ bao trùm, là đen nhánh nham thạch, chúng nó no tiến vào nam ra rừng rậm chỗ sâu trong. Đây là một mảnh cây cối thưa thớt nham thạch dây núi, trên vênh địa thế cùng loãng thổ những làm nơi này thảm thực vật thiếu đáng thương. Mà liên tại đây phiến cục đá lõa lồ đất cằn sỏi đá mặt sau, là ấm áp phì nhiều phương nam, nơi đó mới là dương đàn chân chính nơi đi. Bạch Lang nguyên bản là đều tốc chạy vội, bất quá tựa hồ là chân sau miệng vết thương càng ngày nghiêm trọng, nó tốc độ chậm lại. Đại Hôi gắt gao nhìn chằm chằm nó bóng dáng, mắt thấy liền phải đủ đến cái kia chán ghét Bạch cái đôi thời điểm, phía trước Lang đột nhiên thay đổi phương hướng. Nó nhảy lên bò lên trên nham thạch trên vênh vách núi, hình như là muốn hướng trên núi lão tẩu. Đại Hôi không có chần chờ, lập tức đuổi theo, nó tự tin tràn đầy, dù sao Bạch Lang đã là nhỏ mạnh hết đả, nó thực mau liền phải thua nhưng mà địa hình phức tạp đường núi so rừng rậm khó đi nhiều nó vòng quanh vòng quanh bạch lang thân ảnh thật giống như che giấu vào tuyết động ly nó càng ngày càng xa nga ô đại hôi phẫn nộ trù lên đống nhiên đột nhiên quay đầu lại phát hiện kia đầu đáng giận bạch lang thế nhưng nhảy tới rồi nó phía sau nó dùng sức nhảy nào qua đi nguyên bản lẳng lặng đứng ở nơi đó bạch lang đống nhiên đột nhiên hướng bên cạnh một lần nó phát cái không móng nuốt đạp lên treo không tuyết động thượng lập tức rơi xuống rơi lên tuyết bay vô số Bạch lang từ bên cạnh trầm rãi đi tới, nó dâm lên vách đá thượng nhô lên ưng miệng thạch đi xuống xem, thế nhưng phát hiện kia đầu vụng về sói sám còn không có ngã xuống, nó đại để là ở trong lúc nguy cấp môi ở nham phủng, thượng thân gắt gao dán nham thạch, toàn bộ lang ba ở trên vách núi, còn ở hấp hối dây rùa. Hô bạch lang nhẹ nhàng kêu một tiếng, rõ ràng là không có biểu tình thú đầu, đại hôi thế nhưng nghe ra ngạo mạn ý vị, nó hung tận nhìn chầm chầm nó, giống như muốn đem cái kia màu trắng quái vật thiêu ra cái lỗ thủng nhưng mà không có quá bao lâu, bạch lang liền bước u nhã bước chân xoay người đi rồi, nó mặc kệ phía sau dung trời vang giống lên một tiếng, nhanh chóng chạy xuống sơn, chỉ để lại một mảnh trống trải vách núi biên từng trận sói chu. khương bách linh đợi một hồi lâu cũng không có nhìn thấy đại hôi trở về, trong tình huống bình thường cái này điểm đã nên ăn bữa tối, chính là vẫn luôn chờ đến nàng đem ngày hôm qua thừa thịt nướng chín, liền canh đều làm tốt, cũng không phát hiện cái kia quen thuộc bóng dáng. nàng nguyên bản cho rằng nó là cùng bạch lang chiến đấu lâu lắm lầm về nhà thời gian. Bất quá thẳng đến sắc trời đêm đen tới, một cái cũng không xa lạ thân ảnh xuất hiện khi nàng mới hiểu được lại đây, đại hôi chọc phải phiền thoái. Hô hô! Bạch lang một chân một chân đạp lên trên núi hạ tuyết địa thượng, giống như đối trôi này chỉ vào nó kỳ quái vũ khí một chút cũng không đệ bụng, nó ngửa đầu nhìn mắt như lâm đại địch hai chân giống cái, suy đoán nếu nàng là thú hình nói hiện tại đại khái đã tạc mau đi, mà đứng ở chỗ cao khương bách linh cả người cơ bắp đều căng chặt đi lên. Nàng giờ phút này nghe không thấy chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim, bởi vì nó phỏng chừng nhảy đến ngực bên ngoài đi. Nàng nhìn trước mặt bạch lang, chưa từng cảm thấy nó như thế đáng sợ, nàng sớm nên biết đến, một đầu bắt trước lực kinh người thú, cô độc lưu lạc đến nơi đây lại lông tóc không tổn hao gì, nó cũng đã không phải bình thường cự lang. Mà hiện tại, nó đã trở lại, đại hôi không thấy. Tránh ra, không cần lại đây. Khương Bách Linh thét trói thai, nàng múa may trong tay sừng hiệu thường, sau đó giống như nhớ tới cái gì. Nàng lập tức chạy vào nhà dơ thiêu đốt tuổi gỗ ra tới, mau cút. Bạch lang thấy ngọn lửa khi tựa hồ đình trệ một giây, nó do dự ở trên núi hạ bồi hồi, một đôi lang mắt ở ánh lửa thấp thoáng hạ thế nhưng ở lấp lánh sáng lên. Khương Bách Linh cho rằng nàng phương pháp hiệu quả, đang muốn lấy càng nhiều tuổi gỗ ra tới thời điểm, Kia Bạch lang thế nhưng từng bước một đi rồi đi lên. Tránh ra. Tình thế cấp Bách hạ nàng đem trong tay cây đuốc ném qua đi, Bạch lang nhanh nhẹn lẽ qua. Tuổi gội chỉ ở trên nền tuyết sát ra một đạo màu đen dấu vết liền dập tắt, Khương Bách Linh sững sờ ở tại chỗ, ngươi thế nhưng không sợ hỏa sao. Nó môi đến gần một bước nàng liền thối lui một bước, không một hồi nàng cũng đã bị bắt trốn đến cây đậu hủ mặt sau, mắt thấy kia đầu bạch lang đi tới nàng cửa nhà, sau đó không chút do dự sông đi vào. Hào ấm áp đây là cho nó đệ nhất cảm giác. Cái này địa phương không phải nó lần đầu tiên tới, từ lúc ban đầu nhìn đến cái này hai chân giống cái nó liền biết, nàng tựa hồ ở sáng tạo cái gì. Trên người nàng khoác đồ vật, nàng ăn nàng dùng, nàng tại đây phiến triển núi lưu lại dấu vết, đều làm nó rất tò mò. Mà đến bây giờ mới biết được, nguyên lai kia đầu vướng bận sói xám, nó thế nhưng vẫn luôn ở tại như vậy kỳ quái địa phương. Nhà ở là dùng lá cây nhánh cây đáp, trong một góc đôi rất nhiều rắc rưởi, trung ương trên mặt đất còn không thể tưởng tượng sinh một đống hỏa, bên cạnh bãi một ít bùn đất sắc ngạnh đồ vật, bên trong đựng đầy thịt cùng vẩn đục thủy. Bạch lang lay một chút hương bách linh đôi ở trên tảng đá chén đĩa. Nó hạ chảo không nặng nhẹ, một hồi liền đánh nát hai cái, nó nhìn chính mình bên chân vỡ thành mấy nửa mảnh sứ. nguyên lai loại đồ vật này cần thiết muốn hoàn chỉnh mới có thể dùng. Mà nó lấy đi những cái đó đều là tàn thứ phẩm. Nó nhìn chầm chầm trong nồi mạo nhiệt khí canh, vẫn là không hạ quyết tâm uống một ngụm, cuối cùng nó ngậm đi rồi một cái không lớn không nhỏ chén gốm, nó phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Bạch lang đứng ở nhà tranh cửa nhìn cái kia ở gió lạnh run bần bật giống cái, nàng so nó trong tưởng tượng còn muốn yêu ớt phản phất một móng nuốt là có thể chủ tối. Nhưng là nó hiện tại không nghĩ động nàng. Khương Bách Linh cùng cặp kia màu vàng đôi mắt nhìn nhau một hồi, mắt thấy nó từ trên sườn núi nhảy xuống, sau đó biến mất ở trong rừng tây. Nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hai chân lạnh leo giống như đã không có chi giác. Sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì, nàng dùng hết toàn lực bỏ đến nhà ở cửa, lại nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn. Đôi da cùng tạp vật góc bị lật qua, đồ gốm đánh nát mấy cái, bạch lang mang đi một cái nhất thực dụng trên gốm trừ cái này ra nó cũng không có động những cái đó nướng tốt thịt cùng trái cây nó rốt cuộc muốn làm gì? Khương Bách Linh nằm liệt trên mặt đất, nàng Đỗng nhiên nghĩ tới Đại Hôi, giờ phút này Đại Hôi có lẽ đang ở chỗ nào đó đau khổ chờ đợi, nó nhất định là bị bạch lang tiểu kế sách bức tới rồi tuyệt cảnh, nó có lẽ bị thương, nàng cần thiết đi cứu nó. Khương Bách Linh bọc lên chính mình sở hữu quần áo, nàng mang lên ngùi lửa cùng thịt nướng, một tay giơ cây đuốc một tay cầm sừng hiệu thương một chân thâm một chân thiện đi vào rừng rậm. Trên mặt đất chúng nó đi khi dấu chân đã bị tuyết động bao trùm, nàng chỉ có thể tìm được một chút nhợt nhạt dấu vết, không có bị rửa sạch quá tuyết địa dẫm đi vào tình hình lúc ấy trực tiếp không tới đầu gối, đi chưa được mấy bước nàng chân cũng đã hoàn toàn chết lặng. Đại hôi đại hôi, nàng nghe thấy chính mình thanh âm quanh quẩn ở trong rừng rậm, đen nhánh ban đêm âm trầm đáng sợ, chính là trong tay cây đuốc thật giống như nàng trong lòng một chút ánh lửa, chỉ cần tìm được nó, bọn họ mới có thể cùng nhau sống sót. Có sói đen vương tộc đàn sói đen đi ngang qua bên người nàng. Bị ngọn lửa kinh hãi đến, chiều nàng không lớn không nhỏ gầm rú, nàng cỡ nào hy vọng này đó lang các huynh đệ cũng có thể cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm, chính là chúng nó bồi hồi không bao lâu liền rất xa chạy ra. Thế giới trở về yên lặng khi liền bên thai bùn bùn hỏa hoa thanh âm đều là như vậy rõ ràng, hàng khí từ chân bộ hướng lên trên chạy trốn, Khương Bách Linh cảm thấy chính mình trên người duy nhất còn có nhiệt lực đại khái chính là gương mặt, bởi vì nàng cảm giác được cái gì ướt át nóng bỏng đồ vật nhỏ giọt xuống dưới ở nàng phảng phất kết băng trên mặt hoa khai một đạo dấu vết. Đại hôi nàng dùng hết toàn thân sức lực đều, giọng nói bỗng nhiên một đốn, nàng nhìn đến một đạo hắc ảnh xa xa chạy tới, nàng tưởng chính mình hoa mắt, kết quả qua sau một lúc lâu, trước mắt kia hắc ảnh dần dần rõ ràng lên, chính là nàng muốn nhìn đến bóng dáng a. Ngao, cự lang chạy bay nhanh, nó nhảy dựng lên đem khương bách linh bổ nhào vào dưới thân, một người một lang lăn ở trên nền tuyết, nó liếm nàng lạnh lẽo mặt cùng tay, đem nàng hướng chính mình ra lông mang. Trên người nàng không có độ ấm, giống như thành băng nhân giống nhau. Khương Bách Linh gắt gao ôm nó cổ không buông tay, tuy ý nó như thế nào liếm cũng không chịu xuống dưới, đại hôi. Ô o. Qua đi hơn 20 năm, nàng cho rằng chính mình đã trưởng thành, tiểu hài tử khí niên đại đã bị năm tháng vùi lấp, chỉ là nguyên lai mất mà tìm lại thời điểm, chỉ có nước mắt mới có thể đại biểu cái gì, lưu tại tâm khảm lại là cái gì nhiệt nhiệt đổ vật. Về nhà trên đường, đại hôi chạy thức mau. Nó ở nhìn đến hỗn độn nhà tranh khi cũng không có phát hỏa, trong cổ họng vẫn luôn là nhẹ nhàng tiếng ngáy, nó đem nàng đặt ở đống lửa biên sưởi ấm, không màng chính mình một thân dơ bẩn cho nàng cắn tới ra cùng nhà canh. Hô hô Khương bách Linh xoa xoa đôi mắt, đến bây giờ nàng mới thấy rõ đại hôi chẳng huống, nó thoạt nhìn bị chút vết thương nhẹ, da lông có chảy ra dấu vết, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Lang không có đem nó đẩy vào tuyệt cảnh, đại hôi rớt xuống vách núi về sau rơi vào lồn bụi cây đôi trung, núi rừng thật dày tuyết động cứu nó một mạng. Làm nó tồn tại đã trở lại Đừng lại đuổi giết kia thất bạch lang Ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng Nàng phùng nó mặt Đem cái chan trong nó Ta chưa từng tưởng tượng Nguyên lai mất đi là so quái vật còn đáng sợ gấp trăm lần sự tình Ta chỉ hy vọng ngươi có thể hào hảo Đại hôi cỏ khương bách linh đầu Nàng cảm thấy nó giống như nghe hiểu nàng lời nói những cái đó tiếng ngáy hình như là ở đáp lại nàng Ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi Chương Chương 22 Đêm nay mặc kệ là đối với Khương Bách Linh vẫn là đại hôi tới nói, tựa hồ đều là cái này mùa đông nhất lánh một đêm. Đại tuyết áp sụt bọn họ nóc nhà, góc tường hô hô lậu phòng, phá thành mảnh nhỏ lá cây thổi nơi nơi đều là. Khương Bách Linh chỉ cảm thấy không ngừng có lạnh leo tuyết nhỏ giọt ở trên mặt nàng, cùng nàng nóng bỏng gò má so sánh với giống như cách 100 độ C. Nàng thành một viên nằm liệt ván sát thượng trứng gà, thứ lạp lạp mạo hơi nước, thực mau liền phải chín. Chính là mỗi khi nàng mau tới điểm tới hạn thời điểm Trong miệng tổng hội bị uy tiến một ít thủy, đúng là dễ chịu đất hoang mưa móc. Mơ mơ màng màng gian, tựa hồ là nóc nhà rơi xuống, có thật nhỏ nhánh cây lện ở nàng bên cạnh, một chương lại băng lại ướt phiến lá rừng ở trên mặt nàng, lại rất mau bị người bên cạnh bóc đi. Nàng mí mắt trầm trọng không mở ra được, lại có thể cảm giác được tựa hồ là bên người có người đứng lên đem trần nhà đỉnh đi lên. Sau lại rốt cuộc không hề có lá cây rơi xuống, bất quá vẫn là hô hô rất phòng, nàng hướng hơi mỏng ra thảm hạ rụt rụt, hảo linh a Sau đó đông nhiên có một cái hữu lực cánh tay đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, như là ở chìm nổi biển rộng một con thuyền ghe độc mộc, hắn có làm nàng an tâm quen thuộc khí vị cùng độ ấm, giống như ở cái này trong lòng ngực thời điểm liền cái gì đều không cần sợ. Thân thể là nóng rực, lại sợ hãi rất lạnh, nàng duy nhất có thể làm chỉ là càng khẩn chiều bên người người rửa qua đi. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau lên thời điểm, Khương Bách Linh thấy được một thất hôn đột, bọn họ nhà ở trừ bỏ nàng nằm này một khối địa phương bốn phía tất cả đều bị tuyết cùng thụ xoa bao trùm, đống lửa còn ở thiếu đốt, chẳng qua trở nên rất nhỏ rất nhỏ. Khương Bách Linh đứng dậy thêm mấy cây xài, sau đó tính toán hảo hảo thu thập một chút. Đại Hôi, nàng không nhìn thấy Cự Lang thân ảnh, liền sốc lên rèm cửa hô hai tiếng, kết quả tìm một vòng sau ở cách đó không xa bên dòng suối nhỏ phát hiện nó. Ngươi đang làm cái gì? Nghe được nàng động tĩnh, Soi sáng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó từ trên mặt đất cắn khởi thứ gì nhanh chóng chạy lên núi sườn núi. Chờ nó hé miệng nàng mới thấy do nó căn chính là cái gì, đó là hai điều phỉ phì cá chấm đen, còn có mấy cái ốc giống nhau đồ vật. Hô hô đại hôi dùng móng bước đem cá khẻ khẻ, đại khái là muốn kêu nàng mau chút ăn ý tứ. Khương Bách Linh lực chú ý lại tập trung ở này đó ốc trên người, có lẽ chúng nó no phía trước lớn lên hoàn cảnh tương đối dựa hạ, nàng thế nhưng vẫn luôn không có phát hiện cái này. Ốc thịt không nhiều lắm, ăn lên quá dâu dịa bất quá đem ốc thịt lấy ra tới có thể dùng để dụ bắt loại cá. Mà cứng rắn ốc sắc là thực tốt mài rua khí cụ Tối hôm qua trong nhà đồ gốm bị đại bạch đánh nát hai cái Nàng đang định lại thiêu chế chút Có cái này, nàng có thể thiêu ra mặt ngoài càng bóng loáng sạch sẽ chén gốm Đúng vậy, nàng đem kia đầu đầu sỏ gây tội bạch lang đặt tên vì đại bạch Bất quá nó nhưng một chút đều không giống đại hôi Nó chính là mọi người đối với lang loại này Sinh vật cơ bản nhất hiểu biết hóa thân, xào trá, nhẫn mại siêu quẩn, hung mãnh Nó giỏi về che giấu, tâm cơ thâm trầm Bởi vậy từ giáo khoa góc độ tới nói, đại bạch mới là chân chính đáng giá học tập mẫu mực lang. Đem cá nướng chín về sau, thương Bách Linh ngồi ở trên tảng đá ăn cơm trưa, nàng nhìn đại hôi ở nàng trước mặt một khắc không ngừng rất bận rộn, nó tựa hồ ở trong một đêm biến hóa. Phía trước, đại hôi luôn là đem thời gian dùng để đi săn, nó cảm thấy lộc cùng dương là đồ tốt nhất, mỗi ngày đều phải hoa nửa ngày ở vây săn thượng, bất quá đây cũng là đại đa số lang cách làm, chúng nó chỉ là vì ăn non mà sinh tồn, không để bụng khác cho nên có lẽ là đại hôi bị bạch lang kích thích tới rồi, hoặc là đột nhiên thông suốt. Hương bách linh cảm thấy nàng càng có khuynh hướng cái thứ nhất lựa chọn. Hô hô nó dùng sức cắn đứt một ít không tính thô cây nhỏ, sau đó dùng dây đằng hơi chút một bó, liền bắt đầu hướng trên sườn núi kéo. nàng cảm thấy đây là nó tân học phương pháp, rốt cuộc từ trước đại hôi đều là ngay thẳng đến cắn một cây tún một cây. Nó bắt đầu học tập, nay đại khái là bởi vì trước nay đều là vô địch đại hôi lần đầu tiên bị so với chính mình nhược lang đánh bại hiện thực. Chờ đến Khương Bách Linh cảm thấy củi gỗ không sai biệt lắm đủ rồi thời điểm liền không hề làm nó đi cắn, nàng làm đại hôi phụ trách giúp nàng trợ thủ, chính mình tắc bắt đầu một chút một chút xử lý những cái đó bó củi, có dùng để ra cố mặt tường, có dùng để làm trần nhà. Bất quá nếu là lời nói, đêm qua bên người nàng trừ bỏ đại hôi giống như có người khác. Đại hôi tuy rằng rất cao lớn, nhưng nó có thể khởi động trần nhà sao? Đi! Nó bỗng nhiên đánh cái hát xì, cái kia thanh âm đại khái là đánh hát xì đi. Khương Bách Linh quay đầu lại quá nhìn xem nó, lại tiếp theo lại giống không có việc gì lang giống nhau tiếp tục làm việc, chỉ là không bao lâu lại là liên tiếp mấy cái hát xì, đi, đi, nàng đi qua đi sờ sờ đầu của nó, người nên không phải là bị cảm đi. Đại hôi nhìn nàng, hai người tối sầm một lục trong mắt lẫn nhau trứng mắt, Khương Bách Linh không biết động vật sinh bệnh sẽ thế nào, bất quá hiện tại xem nó cái mũi tựa hồ so ngày thường càng đã ướt nước chút, nhiệt độ cơ thể nhưng thật ra không cảm giác ra đi tới. Nàng cho rằng cảm mạo đối cự lang tới nói cũng là rất nghiêm trọng bệnh, bất quá nó trừ bỏ so ngày thường uống lên càng nhiều thủy ở ngoài không có gì biến hóa, làm theo tung tăng ngày nhót. Nói thật, nàng thế nhưng cảm thấy nó đánh hát xì thanh âm rất đáng yêu. Bọn họ hoa cả ngày thời gian duy tu phòng ở, trong lúc Khương Bách Linh còn bất thời giờ nhéo hai cái chén gốm cùng bắt uống Nhà ở vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, chỉ là ở ban đầu 13 căn cơ trụ thượng lại bỏ thêm mấy cái nghiêng bước ra đi tam giác nhưng ràng cùng mặt đất bảo trì không sai biệt lắm 60 độ rác, lấy này tới bảo đảm mặt tường vững chắc. Nóc nhà vẫn là cùng trước kia giống nhau dựng ở cây đầu hủ thượng, chỉ là nàng dùng càng nhiều so thô cây cối hoành đáp ở bên nhau, như vậy liền tính trần nhà thừa nhận không được tuyết động trọng lượng, cũng không đến mức toàn bộ rơi xuống. Tân phòng kiến thành sau, đại hôi tựa hồ so Khương Bách Linh còn vừa lòng, nó vòng quanh nhà ở qua lại chạy vài vòng, sau đó đông nhiên vọt tới nàng trước mặt, đem nàng cả người cùng lên. a nàng thở nhẹ một tiếng Phản xạ có điều kiện bắt lấy đại hôi trên cổ trường mao, nó hơi chút một ngửa đầu, nàng tựa như một viên bóng cao su giống nhau lăn đến nó trên lưng, sau đó nó bắt đầu mang theo nàng chậm rãi chạy lên. Người muốn mang ta đi tản bộ sao? Khương Bách Linh lấy nó trường mau che khuất mặt, chính là Thái Dương đã mau là sơn. Đại hôi đương nhiên sẽ không trả lời nàng, nó hướng rừng rậm chạy tới, chính là theo nó càng ngày càng thâm nhập, nàng bắt đầu lo lắng, nếu lại đụng vào đến cái gì nguy hiểm nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là sẽ không có việc gì. Nàng tự mình ăn uổi, Bạch lang ngày hôm qua đã tới, hôm nay hẳn là sẽ không lại đến tìm tra. Cự lang suy nghĩ cái gì, nó chuẩn bị làm cái gì, hết thảy đều là nàng tự mình suy đoán. Bọn họ vô pháp giao lưu, bọn họ là hai cái bất đồng chủng tộc. Chính là cứ việc như thế nàng cũng tin tưởng vững chắc, nó là nàng ở thế giới này duy nhất có thể tín nhiệm đối tượng. Đại hôi không có chạy bao lâu, nó ở một khối nham thạch trước rừng bước chân, Khương Bách Linh ngửa đầu nhìn nhìn Này khối thật lớn trên nham thạch bên rắc rối khó gỡ trưởng mấy cây ngàn năm lao thụ, ở Tuyết Động Vùi Lấp Hạ như là một cái tiên nhân chỗ ở giống nhau. Ngươi tưởng bò lên trên đi. Nàng còn không có phản ứng lại đây, đại hôi thế nhưng vùi đầu liền bắt đầu hướng trên nham thạch bò, nó dùng móng vuốt chế trụ nham thạch khe hở, chân sau vừa dẫm liền nhanh nhẹn leo lên chỗ cao. Trên nham thạch phong rất lớn, Khương Bách Linh mới vừa đỉnh đỉnh lưng đã bị gió lạnh thổi không mở ra được mắt, sau lại nàng dứt khoát đem cả khuôn mặt chôn ở nó bị mao đường đà điểu. Hô hô nó nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng giống như đang cười nàng, Khương Bách Linh híp mắt mở một cái phùng, lập tức đã bị trước mắt phong cảnh hấp dẫn ở. Kim sắc hoàng hôn lười biếng treo ở chân trời, muốn truy không ngã treo ở nơi đó, hướng trên mảnh đất này tươi xuống ấm áp ánh mặt trời. Dương cây đỉnh chốc là trùng điệp màu lục đầm hải dương, tuyết động thật giống như là trên biển bọc biển, bị hoàng hôn phơi thành màu cam, bị kinh tâm động phách. Có lẽ là vẫn luôn ngốc tại rừng rậm. Nàng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không có bình tâm tĩnh khí xem qua phong cảnh. Nàng thực khẩn trương, nàng bận về việc sinh kế, nàng muốn sống, nàng đem sinh mệnh treo ở vết đau thượng. Nàng rất mệt. Hô hô đại hôi quay đầu đi nhìn nàng, nó sáng long lanh đôi mắt thế nhưng biến thành kim sắc, biểu tình ôn nhu, giống như có thể nghe hiểu nàng tiếng lòng. Khương Bách Linh tâm niệm vừa động dơ tay ôm lấy nó, đem đầu gác ở nó cổ. Thế giới này còn có rất nhiều mỹ lệ địa phương, ta tưởng cùng ngươi cùng đi xem bỏ hạ nham thạch thời điểm đại hôi từ kia mấy cây ngàn năm láo trên cây cắn hạ mấy cây thụ xoa cho nàng mặt trên treo mười mấy quả đậu nàng bẻ ra một cái cắn một ngụm, hương vị thế nhưng là ngọt hơn nữa rất thơm này đại khái là cái thứ tốt về đến nhà về sau nàng liền bẻ mấy viên bỏ vào nồi gom nấu loại này quả đậu rất lớn một cái liền có nàng bàn tay như vậy trường bên trong chỉ có hai viên cây đậu đậu ra là màu đỏ đậm bên trong thịt là màu trắng có chút giống đậu phộng nàng kêu loại này cây đậu hồng hương đậu Đại khái là cự lang số lượng không nhiều lắm đã từng ăn qua thực vật trái cây chi nhất. Nàng suy đoán loại này quả tử hẳn là còn có khác công năng, liền cùng đậu hũ quả giống nhau, có lẽ là có giảm nhiệt tác dụng, cự lang mới có thể đi ăn chúng nó. Nàng thử đem hồng hương đậu nướng trưng nấu, chính chủ lấy các loại bất đồng phương thức xử lý, kết quả ở trưng chế thời điểm, dùng để đương lâm thời nắp nổi khoan diệp thượng thế nhưng ngưng kết một ít du tích, nàng dùng chén nhỏ tiếp, đoan ở trong tay đều có thể ngửi được hương thơm hương vị. Đây là một loại hương thơm thực vật. Đại Hôi, ngươi lại phát hiện bảo bối. Khương Bách Linh cao hứng hôn nó một ngụm, nàng thế nhưng trong lúc vô tình dùng thủy trưng cất pháp tinh luyện ra thực vật tinh dầu, nếu vận khí tốt nói, nàng lập tức có thể có mỹ phẩm dưỡng da dùng. Chỉ do hư cấu, mà Đại Hôi hiển nhiên là không biết nàng vui vẻ nguyên nhân, nó nghiêng đầu đánh giá nàng, tựa hồ loại này có thể lấp đầy bụng cây đậu làm nàng so phát hiện tân đại lục còn muốn cao hứng, như vậy ngày mai liền chọn thêm một ít trở về cho nàng đi. Ngày hôm sau Khương Bách Linh không kiềm chế kích động, Nàng cái gì sống cũng chưa làm, suốt nấu một ngày cây đậu, mà loại này thực vật cũng sắc thật không kêu nàng thất vọng, tinh luyện ra tinh dầu thực dễ chịu, đồ ở trên tay làn da tức khắc liền không có phía trước căng chặt cảm giác. Nàng thử ở nước da thượng dùng một ít, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thế nhưng cảm thấy liền trô đau cũng chưa như vậy ngứa. Nàng ở nấu cây đậu thời điểm, đại hôi đi ra ngoài đi săn, Khương Bách Linh một bên thu thập hồng hương đậu tinh dầu, một bên đem nấu chín đậu thịt đảo lạn thành bùn. Nàng cảm thấy loại này cây đậu có thể làm thành món chính, bánh hoặc là nắm đều là không tồi lựa chọn. Mà trong lúc này, Bạch lang Tổng ở không xa không gần quan sát nàng, ở nó phát hiện nàng ở ăn loại này cây đậu thời điểm, lập tức hiện lộ ra một loại khinh thường thái độ. Cụ thể biểu hiện ở, nó nghiêng con mắt xem nàng, còn đem nàng ném ở mặt cỏ quả đậu cấp đá đi rồi. Nàng đoán nó đại khái là tưởng nói cho nàng loại đồ vật này không thể ăn đi. Một lát sau đại hôi đã trở lại, đại bạch lại còn chưa đi, Khương Bách Linh khẩn trương nhìn bọn họ Sợ vừa lơ đãng liền đánh lên tới. Bất quá sau lại thẳng đến đại hôi đi tới đem trong miệng lộc đặt ở nàng trước mặt. Nó đều không có để ý tới bạch lang. Cùng qua đi vừa thấy mặt liền nhào lên đi cắn xé bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Đại hôi, là học ngân sao. Khương Bách Linh bị nó cùng vào phòng. Nhìn bên ngoài bạch lang liếc mắt một cái. Nó cô độc một mình đứng ở tuyết. Thế nhưng có chút cô đơn. chương 23. Bạch lang ở nhà nàng phụ cận dưỡng qua, Nàng lần đầu tiên phát hiện thời điểm. Là cùng đại hôi cùng đi ngắt lấy hồng hương đầu, ở dòng suối nhỏ bờ bên kia không xa mỗ cây hạ thế nhưng có một cái dùng mấy cây thụ đặt tại cùng nhau tốt lều, mặt trên học khương bách linh phương pháp lấy khoan diệp phô phô, là nhất cơ sở hình tâm giác. Nếu không phải tốt lều bên cạnh cái kia quen thuộc chén uống, nàng căn bản sẽ không nghĩ ra được đây là đại bạch nơi, chứ không nói nó là như thế nào đem cây tối cố định ở bên nhau, chỉ là có thể bắt trước nàng nóc nhà cấu tạo, này đầu lang chỉ số thông minh liền có chút cao dọa người rồi. Bạch Lang từ túp lều mặt sau đi ra, nó trong miệng ngậm một con cẩm hoa gà. Thoạt nhìn là vừa bắt được đồ ăn, nó bình tĩnh cùng Khương Bách Linh bọn họ đối diện. Thoạt nhìn một chút đều không sợ hãi. Qua trầm tĩnh vài giây, nhưng mà nguyên bản không dên một tiếng đại hôi bỗng nhiên bạo tẩu, nó một móng nuốt cào phiên Bạch Lang đôi ở túp lều bên cạnh đầu gỗ, cả người trường mau tạt khởi, mắng răng nhanh hướng nó gào giống. Khương Bách Linh sợ hãi, nàng gắt gao ôm lấy đại hôi cổ, nghe được bên thai nó điên cuồng đá ngã lăn đầu gỗ thanh âm. Đối diện đại bạch hiển nhiên cũng bị chọc giận, hai lang rằng co. Chính là qua một hồi lâu, trong tưởng tượng tranh đấu cũng không có triển khai, bạch lang đột nhiên không ra tiếng, nó một ngụm cắn túp lều biên trên gớm, sau đó xoay người hướng xa hơn phương hướng đi đến. Trong lúc đại hôi vẫn luôn liên tục ở thấp giọng gầm rú, như là đe dọa, như là uy hiếp. Khương Bách Linh có thể cảm giác được nó cả người cơ bắp đều là căng chặt, chờ đến nhìn không tới bạch lang bóng dáng sau, nó mới không hề gầm rú. Khương Bách Linh từ đại hôi trên lưng bò xuống dưới, Xem nó tam hạ hai hạ đem bạch lang tạo tốt túp lều ném đi, nó nên là sinh khí cực kỳ, liền những cái đó nguyên bản có thể lấy tới lại lợi dụng bó tuổi đều không có giữ lại, hết thảy đã tới rồi trong bụi có đi, thẳng đến cái gì dấu vết cũng đã không có mới từ bỏ. Nó nhẹ nhàng đối Khương Bách Linh hừ hai tiếng, làm nàng một lần nữa bò lên trên chính mình bối, chờ nàng chảo hảo nó trên cổ trường bao đại hôi còn ở hừ hừ, nàng đoán nó là ở báo cho nàng, cách này đầu bạch lang xa một chút. Cũng đúng. Đại Hôi có thể chịu đựng bạch lang ở phụ cận chuyển động đã là cực hạn, nó nếu là dám ở Đại Hôi lãnh địa tạo hoa, phỏng trừng chính là công nhiên khiêu khích một đầu thành niên sói được uy nghiêm. Đối đại Hôi tới nói là cực đại vũ nhục. Sau lại lại qua mấy ngày, Khương Bách Linh lại một lần phát hiện cái kia tuyết trắng thân ảnh ở rừng cây xuất hiện. Lúc này đây nàng lặng lẽ theo đuôi quan sát một hồi, phát hiện bạch lang ở cách bọn họ khá xa một chỗ trên sườn núi tạo túp lều, vẫn là dựa theo nguyên lai phương thức dựng. So với bị Đại Hôi ném đi cái kia. Cái này muốn lớn hơn nữa một ít. Nó đại khái là hạ quyết tâm phải làm bọn họ hàng xóm, Khương Bách Linh tưởng. Ta đối này phiến thổ địa không có quyền quản lý, ngươi tưởng đang ở nơi nào đều là ngươi tự do. Nhìn đến nàng, Bạch lang buông trong miệng con mồi đứng dậy, nó đạp bước chân đi tới, màu vàng đôi mắt nghi hoặc liếc nàng. Khương Bách Linh đĩnh đĩnh lưng, hiện tại nàng cùng Bạch lang chỉ có một tòa sân núi nhỏ khoảng cách, nếu nó mất đi lý trí, nàng liền sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mà, nếu ngươi còn dám am toán đại hồi, Ta liền một phen lửa đốt quang khu rừng này. Nàng rơ lên trong tay cây bước, một người một lang cho nhau trừng mắt lẫn nhau, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc này đầu bạch lang có siêu nhân trí tuệ, nó có thể lý giải nàng lời nói. Ngao ô nó chiều nàng nghiêng nghiêng đầu, sau đó xoay người đi trở về chính mình loa, tựa hồ đối nàng trong tay hỏa một chút đều không sợ hãi. Đúng rồi, nó liền đóng lửa đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ lẻ loi một mình Khương Bách Linh. Nàng thất bại trở về đi, không có nhìn đến nó nhìn trộm ánh mắt, Một cái sẽ không thay đổi thân giống cái, còn như vậy gầy yếu, rốt cuộc có cái dạng nào ma lực. Từ đại hôi cho nàng hồng hương đầu, nàng liền yêu loại này thực vật, này trưng cất ra tới tinh dầu có thể phòng ngừa làn da da bị nẻ, nấu chín sau đảo thành bùn, khuyên hướng cảm xúc tương đối mềm mại, còn có thể làm thành cây đậu bánh, hong gió sau cũng dễ dàng bảo tồn. Lại thiêu thượng một nồi nhiệt canh thịt, Khương Bách Linh lần đầu tiên chân chính ăn no. Đại hôi đi tới nghi hoặc chạm chạm nàng lưu viên cái bụng, hô hô, nó rất kỳ quái thịt nướng rõ ràng không có biến thiếu, vì cái gì nàng chính là không ăn cơm. Nó một lần tưởng nàng sinh bệnh, còn không dừng đem trong miệng nhai toái thịt đút cho nàng. Khương Bách Linh bị cự lang đè ở dưới thân, chống đẩy nó cực đại miệng, hảo lạp đại hôi. Ta ăn no. Đến cuối cùng lại cưỡng bách nàng ăn một lát thịt đại hôi mới vừa lòng. Nó đem nàng ôm ở phía trước chân trung gian, vươn đầu lưỡi liếm trên mặt nàng dầu mỡ thịt cha. Khương Bách Linh khóc không ra nước mắt, nàng thầm hạ quyết tâm lần sau vẫn là ăn ít chút cây đậu bánh thì tốt hơn đi. Hôm nay buổi tối, nàng ngủ ở đại hôi trong lòng ngực thời điểm bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, dẫn tới nàng này suốt một buổi tối đều lăn qua lộn lại vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, mất ngủ khương bách linh tinh thần phân chấn bò dậy, quay đầu vừa thấy thiếu chút nữa không cười phun ra tới. Đại hôi, ngươi làm sao vậy? Cự lang ngẩng phải ngồi ở chỗ kia, nó cả người trường mau đều tĩnh điện, giống chỉ bước lên mặt trăng mặt ngoài đại chó sủa, cái này làm cho nó thoạt nhìn béo một vòng. Có phải hay không không ngủ hảo? Khương Bách Linh nén cười chảy vớt hạ nó tặc bao, đại hôi u hoán tử trong lỗ mũi phát ra hừ hừ thanh âm, giống như ở hoán trách nàng là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Sau lại Khương Bách Linh dùng dính thủy xương cá lược giúp nó đem ra lông sơ du quang thủy hoạt, đại hôi mới xem như tiêu khí. Ăn xong bữa sáng sau, nàng giữ chặt chuẩn bị đi đi săn đại hôi, dơ dơ lên trong tay cái sọn, đi, chúng ta đi kia. Đại hôi nhìn mắt nàng chỉ vào phương hướng, nó hiển nhiên có chút nghi ngờ. Bất quá Khương Bách Linh chấp nhất đem nó hướng bên kia túm lại túm, lúc này mới tính thỏa hiệp. Đúng vậy, nàng muốn thám hiểm nam bộ rừng rậm chỗ sâu trong. Giấy diệp, hồng hương đậu đều là từ càng sâu rừng cây được đến, bọn họ ra phụ cận cũng chỉ có bình thường nhất cây cao to. Giống cây đậu hủ như vậy cây ăn quả đều không quá nhiều thấy. Khương Bách Linh cảm thấy nếu thâm nhập nơi đó, có lẽ nàng có thể tìm được càng nhiều nhưng lợi dụng thực vật. Ánh mặt trời sung túc thời tiết, đại hôi chậm dai chạy ở trong rừng cây làm nàng có cũng đủ thời gian quan sát bốn phía. Khương Bách Linh gắt gao mà bắt lấy nó bới mau nàng sọt trang có chứa mùi lửa trái dừa quả, trừ cái này ra còn có mấy khối cây đậu bánh cùng một ít thủy, nàng không biết nam bộ rừng rậm có bao nhiêu sâu, bất quá từ lần trước đại hôi mất tích thời gian tôi xem, lấy chúng nó no sức của đôi bàn chân ở buổi tối chạy cái qua lại là không thành vấn đề. Bất quá mới vừa đi không bao xa, đại hôi bỗng nhiên dừng bước chân, Khương Bách Linh khắp nơi nhìn xem, bốn phía cũng không có gì đặc biệt thực vật. Sau đó nó đông nhiên chiều sau gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo một hình bóng quen thuộc từ sau thân cây đi ra. Ngao ô nàng nhìn cái kia tuyết trăng cái đôi tâm tình phức tạp, này đầu kỳ quái bạch lang rốt cuộc là vì cái gì đối bọn họ như vậy cảm thấy hương thú. Đã chịu đại hôi đe dọa, bạch lang rất khoát hiển lộ hành tích, nó quang minh chính đại đi theo phía sau bọn họ, tựa hồ nắm chính xác có nàng tại bên người, đại hôi không dám công kích chính mình. Cái này làm cho đại hôi một lần sắp mất khống chế, Khương Bách Linh vô đầu của nó chấn ăn nó, chúng ta đi thôi không cần lý nó. Mặc kệ bạch lang theo tới mục đích như thế nào, bọn họ chỉ cần ở bên nhau chính là an toàn. Hai lang một người dọc theo chúng nó đã từng đi qua lộ thâm nhập rừng cây, Khương Bách Linh thực mau liền thấy được những cái đó nham thạch đôi, nàng cùng cự lang ánh mắt bất đồng, nàng ở này đó thạch đôi thượng tìm được rồi một loại chỉ sinh trưởng tại đây vô diệp thực vật. Nàng không biết là mùa đông rất hết vẫn là nguyên bản liền không có phi lá, loại này thực vật cảnh khô là màu đen, mặt trên treo mấy cái thâm tử sắc tiểu quả tử. Bộ dáng có chút giống bờ lù hệ bờ gì bóp nát về sau có màu đỏ tím nước trái cây. Nàng tiêu cái này quả tử tiểu bờ lù hệ bờ gì cấp đại hôi người người nó không có gì phản ứng, đại khái đây là chúng nó không quen thuộc đồ vật. Sau lại khương bách linh dạo biến này đá phiến thạch mà, đem có thể tìm được quả tử đều thu thập xuống dưới, hảo hảo trang ở soạn, nghị có rảnh có thể chảo một con cẩm hoa gà làm thực nghiệm. Chính là mới vừa quay đầu lại nàng liền phát hiện không đúng rồi, kia đầu bạch lang thế nhưng bất chi bất giác đi cực gần Đại hôi như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nó, giống như ngay sau đó liền phải nhào lên đi cắn xé thời điểm, nó lại đột nhiên binh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nhìn chồng vó đại bạch, Khương Bách Linh hoảng sợ, uy, nàng hô thanh, nhưng là bạch lang lại giống như ké xỉu giống nhau vẫn không núp ních. Đại hôi nhìn như cũng bị kinh tới rồi, hai người bọn họ chậm rãi tới gần, cẩn thận dùng nhánh cây thọc thọc bạch lang, vẫn là không phản ứng. Đây là Khương Bách Linh bỗng nhiên phát hiện bạch lang bên miệng mau có chút phát tím, lại vừa thấy nó thế nhưng là lầm thực nàng vừa rồi mới phát hiện tiểu bờ lùi hệ bờ gì chẳng lẽ có độc khương bách linh chạy nhanh ngồi sồn xuống xem xét nó trên cổ huyết mạch còn ở nhảy lên mỹ mắt lột ra đồng tử hơi có chút phóng đại nàng nghĩ nghĩ lấy ra một cái trang thủy trái rửa quả hướng nó trong miệng rót hết nhưng mà chờ đến thủy toàn bộ đảo xong đại bạch cũng không có gì phản ứng đại hôi ở nó bên cạnh đi dạo tới đi dạo đi nó đại khái cũng là cảm thấy kỳ quái nếu đại bạch là bởi vì bắt nàng động tác Nghĩ lầm loại này quả tử có thể ăn, đó chính là nàng tội lỗi. Không có biện pháp, chúng ta lại đi lộng chút thủy đi. Trên người nàng sở hữu trái rửa quả đều dùng xong rồi, chính là nàng không phải thu ý đi Như thế nào cấp một đầu lang cấp cứu, nàng thật sự là không biết. Khương Bách Linh thở dài mới vừa đứng dậy đi rồi hai bước, đống nhiên nghe được phía sau cái gì động vật nức nở một tiếng, sau đó ống quần đống nhiên bị lây ở, nàng một chút vô pháp núp đích, quay đầu nhìn lại thế nhưng là bạch lang. Ngao ô! Đại Hôi nháy mắt nhào tới cứu nàng, một tay đem tỉnh dậy lại đây Bạch Lang phát gục trên mặt đất, Khương Bách Linh hoảng sợ, nàng vừa mới chuẩn bị khuyên can, đồng nhiên phát hiện Bạch Lang không thích hợp. Đại Bạch vẫn luôn là trướng mắt Đại Hôi, nó xảo trá chuyên hành, đã kiêng kỵ nó lại miệt thị nó, lúc này bị Đại Hôi phát gục thế nhưng không có căn xé trở về, ngược lại là, ô ô ô ô, ô. Bạch Lang như là gặp được mẫu thân giống nhau giúp vào Đại Hôi bên người, làm lung giống nhau cỏ nó cổ, Đại Hôi bị kinh hách vừa động cũng không dám động. Mặt sói đều nhăn ở bên nhau, Khương Bách Linh nhìn nó như vậy cười ra tiếng tới. Ha ha ha. Đại hôi, nó đem ngươi trở thành mụ mụ lạc. Chương 24. Ô ô vẫn luôn lánh khóc hình tượng kỳ người bạch lang đột nhiên trở nên nhuyễn manh đáng yêu, nhất chịu không nổi phải kể tới đại hôi. Nó lạnh mặt đứng ở kia, nhìn Khương Bách Linh ánh mắt giống như đang nói, mau đem thứ này kéo ra. Nàng từ nó biểu tình đọc ra ghét bỏ, bất quá nhìn ra được tới nó cũng không tính toán tập kích bạch làng. Nàng đi lên hỗ trợ muốn đem đại bạch kéo ra. Cũng tao ngộ một lần thân mật hai ai cọ cọ, thật giống như bọn họ ở nó trong mắt thành thân nhân giống nhau. Loại này tiểu bờ lù hệ bờ gì? Chẳng lẽ là có cao cồn hàng lượng, hoặc là có chế huyến thành phần? Nơi này manh thú chưa bao giờ dùng ăn quá loại này trái cây, dẫn tới mãnh liệt tê mỏi hiệu quả cũng là khả năng. Khương Bách Linh đang nghĩ ngợi tới, một tay hấn xuống bạch lang liếm đến nàng trên cổ đầu, đồng nhiên cảm thấy tiểu bờ lù hệ bờ gì có lẽ có thể lấy tới làm cường lực ma, say dược, một kích vượng một cái, hẳn là sẽ thực hiệu quả. Bọn họ hai lang một người tiếp tục hướng nam bộ rừng rậm đi đến, bất quá không hề là một trước một sau phối hợp, Bạch Lang giống như là hoàn toàn thay đổi một cái lang, thập phần hoạt bát ở bọn họ phủ cận vui vẻ, một hồi chạy trước một hồi chạy sau, như là về tới lang ấu tể thời kỳ không biết mệt mỏi bộ dáng. Khương Bách Linh không thích cái kia thần thần bí bí chỉ số thông minh siêu quần đại bạch, nó tổng hội cho nàng bị dình coi đánh giá khó chịu cảm giác, giống như nàng ở nó trước mặt cũng chỉ là một cái nhưng lợi dụng đối tượng giống nhau. Chính là hiện tại không giống nhau. Nàng nhìn cái kia giống cái đại hình xà xù mà giống nhau bạch lang, liền giống như là đại bạch tính cách xoay ngược lại giống nhau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng thật sự sẽ hoài nghi thật là cùng cái lang sao. Kỳ quái chính là, đại hôi đối này nhưng thật ra không ôm cái gì đặc thù thái độ, đại bạch ai cọ lại đây nói, nó liền gầm rú đem nó cưỡng chế di rời, nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nên cắn liền cắn, nên tấu liền tấu. Khương Bách Linh rất nhiều lần nhìn đến đại bạch bị hung ác ấn ở trên mặt đất cắn cổ. Mà qua một hồi chờ đến nó hoán lại đây về sau, rồi lại nhảy nhót đuổi theo, giống như cảm thấy đại hôi như vậy hành vi thực bình thường giống nhau. Khương Bách Linh nhìn nó biểu hiện, nàng biết Bạch Lang là lưu lạc lại đây độc hành lang, đồng nhiên cảm thấy nó chẳng lẽ là đem thơ hấu đánh mất thân tình một lòng nhào vào bọn họ trên người sao. Bảo trì như vậy quỷ dị tổ hợp, bọn họ ở nham thạch đàn khu vực đi càng ngày càng thâm, trong lúc Khương Bách Linh ở Đại Bạch trong lúc vô tình làm ầm ý hạ phát hiện một loại nở hoa thực vật. Đây là nàng đi vào nơi này về sau gặp qua duy nhất còn ở mùa đông nở hoa thực vật, đóa hoa tiểu mà thưa thớt, là màu đỏ nhạt, có chút giống hoa mai, bất qua không có mùi hương. Đại bạch đối cái này hoa rất cảm thấy hứng thú, đem chỉnh cây cây cối đều từ nham phùng lay ra tới, đại hôi quay đầu nhìn nàng hư một tiếng, tựa hồ muốn nói, lại là cái gì hiếm lạ cổ quái đổ vật. Khương Bách Linh nhìn bạch lang kéo dài tới trước mặt hoa cây, này hệ dễ so trong tưởng tượng lớn rất nhiều, phía dưới trường chút hình tròn thân hành. Nàng đem những cái đó thân hành thiết xuống dưới mang ở trên người, nếu có thể giống khoai tây giống nhau ăn nói nàng sẽ thật cao hứng. Lại dù sao cũng là ái mỹ nữ nhân, Khương Bách Linh đã thật lâu không có gặp qua như vậy tươi đẹp mỹ lệ vật nhỏ, nàng bảo lưu lại mấy chi khai nhất diễm hoa đặt ở trên người, còn trộm cắm một cây ở trên đầu. Đang ở âm thầm vui dạo dược thời điểm, đại hôi quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, hồ nước dạng mắt lục giống như đang cười nàng. Làm gì? Khương Bách Linh ghé vào nó trên người. Nghiết nó lông xù xù lỗ thai, đại hôi bị nàng cào hô hô thẳng kê thanh âm mềm mại như là lầm bẩm, khó coi sao. Nàng làm bộ sinh khí, đại hôi giống như một chút nghe ra nàng ý vị, trong cổ họng phát ra an ủi nàng tiếng ấy, cái nuôi cũng khó được ném lại đây chụp nàng càng chân, ôn nhu rối tinh dối mù. Khương Bách Linh một chút đã bị chứa khỏi, ôm nó cổ không buông tay, vừa rồi còn yêu quý hoa nhi cũng mặc kệ, nàng đang ở đại hôi bên thai nói nhỏ. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc bạch lang ngồi xổm cách đó không xa nhìn bọn họ, giống hài tử giống nhau ngây thơ mà mịt. Nàng đông nhiên có chút ngượng ngùng, vừa định tiếp đón đại bạch lại đây, đại hôi dẫn đầu nhấc chân đi rồi, nó chưa cho Khương Bách Linh nói chuyện cơ hội, chính mình đối với bạch lang giống lên một tiếng, như là đang nói, uy, theo kịp. Đảo mắt cũng đã đi rồi không sai biệt lắm hai cái giờ, Khương Bách Linh thu hoạch một ít kịch độc tiểu bờ lù hệ bờ dị quả cùng tạm không rõ ràng lắm sử dụng hoa mai dễ cây. Trừ cái này ra nhìn đến trên đường có mới mẻ hồng hương đậu cùng đầu hủ quả nàng cũng hái được một ít, cái sọt thực mau liền đầy, bọn họ cũng tới rồi nam ra rừng rằm cuối. Chúng ta đi thôi. Khương Bách Linh cảm thấy lạnh, muốn tiếp đón đại hôi trở về, vô vô nó bỗng nhiên phát hiện hai lang đều không có nhúc ních, làm sao vậy? Đại bạch một sửa vừa rồi xuẩn manh sạt sú mã bộ dáng hai chỉ chân trước đạp lên một khối cao cao trên nhăm thạch, đầu sói giỏ ra đi như là ở quan sát phương xa. Đại hôi cũng chở nàng vài bước nhảy lên một khối chuỗi lùi cự thạch, Khương Bách Linh hiếp mắt nhìn nhìn. Phía dưới là một cái không cao trên núi, sau đó là một mảnh không có giới hạn thảo nguyên, trừ bỏ một mảnh dương đàn không có gì. Chính là trái lại nó biểu tình nghiêm túc, nơi đó tựa hồ lại có cái gì lệnh người cảnh giác đồ vật. Ngao ô nàng chính quan sát đến đám kia dương, đống nhiên nghe được Đại Bạch kêu đi lên, nó cổ mau tạc hởi, nhai răng chiều phía dưới thấp thấp gầm rú, toàn bộ lang đều thập phần khẩn trương. Rốt cuộc làm sao vậy? Khương Bách Linh căn bản nhìn không tới có thứ gì, nàng trong lòng nắm lên, đại hôi bỗng nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng, sau đó trở nàng bỏ tới rồi nham thạch phía dưới, như vậy một người một lang liền hoàn toàn ở lùn cây che dấu hạ. Trực giác có chuyện gì muốn phát sinh, Khương Bách Linh bấn ở hô hấp, sau đó liền ở đám kia dương đi đến một cái hồ nước nhỏ bên uống nước ghi, đương nhiên từ nơi không xa trong sơn cốc nhấc lên một trận tuyết bụi bạm, xa nhìn lại hình như là thổi quét báo cát giống nhau. Dương đàn rối loạn, đi đầu hùng dương tiếng rít một tiếng xua đuổi giống cái cùng ấu tể hướng trái ngược hướng chạy như điên chính là lại hoàn toàn đánh không lại báo cắt tốc độ thực mo đã bị cuốn vào tuyết sắc bụi bặm khương bách linh che miệng lại kia rốt cuộc là cái gì đại bạch vừa rồi còn uy phong lấm lấm gầm rú này sẽ thấy báo cắt phát lại đây chỉ trước mắt liền trốn đến nham thạch phía dưới trong cổ họng ố ô, ô thấp minh tựa hồ đối nơi đó mặt đổ vật rất là kiên kỵ khương bách linh thấy bọn nó phản ứng suy đoán loại này báo cắt chính là cự lang đàn không lướt qua nam gia giường dậm nguyên nhân Rõ ràng càng nam diện thảo nguyên thượng có phong phú đồ ăn, chúng nó lại tình nguyện cùng xài cẩu người tranh đoạt lãnh địa. Cái dạng gì động vật có thể cho cơ hồ ở trong rừng rậm vô địch cự lang tộc cùng xài cẩu người như thế kiên kỵ? Khương Bách Linh nghĩ nghĩ trong lòng đống nhiên có suy đoán, chẳng lẽ là voi, sư tử hoặc là bá vương long hậu duệ? Mà trả lời nàng là đống nhiên vang lên tới hót vang thanh, phong đêm tuyết thiên thổi tan một đám thật lớn, màu lông hồng hắc giao nhau điểu từ bao cắt trung hiển lộ ra thân hình. Chúng nó lớn lên cùng loại đà điểu, dùng cường tráng hai chân chạy vội, cánh rất lớn lại sẽ không phi, điểu mong sắc bén, cổ thon non dài. Nhưng mà, cùng thuần đồ chay chủ nghĩa đà điểu bất đồng, chúng nó đang ở cắn xé những cái đó dương đàn. Khương Bách Linh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, những cái đó điểu một ngụm liền có thể đem một con thành niên sơ cỏ dương nuốt vào, thả chạy vội tốc độ cực nhanh, chỉ có thiếu bộ phận dương đàn trốn ra sinh thiên. Chúng nó tàn bạo hung mãnh, một thân cậy mạnh liền sơ cỏ dương sừng dê cũng không sợ. Hơn nữa nhìn thân thể tỷ lệ, đại khái cùng thành niên soi sám không sai biệt lắm lớn nhỏ, nàng không khỏi nghĩ đến, độc lai độc vãng cự lang nếu cùng chúng nó cứng đối cứng, đại khái có thể một trận chiến, chính là loại này điểu vừa ra động chính là một đám, này cường tráng chân có thể trực tiếp đem dương xương cốt dâm thoái, cự lang đại khái cũng là muốn né tránh. Tuy rằng chúng nó ở vào cao cao đá núi thượng, đại hôi cùng đại bạch vẫn là thực khẩn trương, chúng nó cùng điểu đàn còn có một mảnh thảo nguyên khoảng cách, nhưng là thân thể phản ứng ở nói cho nàng. Cự Lang đã chuẩn bị tùy thời tiến vào chiến đấu. Nàng kêu loại này to lớn loài chim vì khủng bố điểu, kỳ thật khủng bố điểu là trên địa cầu chân thật tồn tại giống loài, sinh tồn với cự nay 6.400 vạn năm đến 1 vạn năm gian, sớm đã toàn bộ diệt sạch. Nó đi vào mỹ châu sinh tồn sau bởi vì ở vào chuỗi đồ an đỉnh, không có sinh tồn đối thủ cạnh tranh. Một lần tiến hóa đến tương đương thật lớn, cùng thế giới này động vật kinh người tương tự. Cự Lang, khủng bố điểu, sai cầu người nàng đoán này ba người hẳn là đều là lẫn nhau thiên địch quan hệ trong đó khủng bố điểu địa vị thậm chí còn ở cự lang tộc phía trên là này phiến thảo nguyên quần thể bá chủ bọn họ hai lang một người ở nham thạch mặt sau nhìn trộm nửa giờ vẫn luôn chờ đến điểu đàn ăn cơm xong mới ở điểu vương xuất lĩnh hạ trầm giai hướng càng nam phương hướng chạy đi khương bách linh nhìn những cái đó tuyết sắc bụi mù chỉ cảm thấy sợ hãi cùng rét lạnh đem chính mình đều đông lạnh tấu hô hô đại hôi đứng lên khẽ gọi một tiếng mang theo bạch lang trở về đi đến Chúng nó nhị lang cùng vừa rồi nhẹ nhàng tản mạn thái độ hoàn toàn bất đồng, liền tính là tính tình đại biến bạch lang cũng một độ ngưng trọng bộ dáng Khương Bách Linh nhìn chúng nó, đồng nhiên có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị sầu lo, nếu khủng bố điều khuyết trương lánh địa, hai cái chủng quần chi gian thế tất chính là một hồi người chết ta sống đại chiến, mà nàng làm cự lang tộc bảo hộ một viên, khẳng định cũng đến cùng chúng nó cùng tồn vong. Nàng âm thầm nắm vào đại hôi bối mau, nàng là nhân loại, nàng nhất định có thể nghĩ ra được càng nhiều biện pháp trở về về sau bạch lang đã bị đại hôi cưỡng chế di rời nó đem thương bách linh đưa đến trong nhà sau đó khò khè khò khè giận dò một trận ý tứ đại khái là nó muốn đi đi săn tiêu nàng lốc tại trong nhà không cần chạy loạn thương bách linh nhìn đại hôi rời đi bóng dáng đột nhiên cảm thấy chính mình không biết nên làm cái gì suy nghĩ một hồi nàng lấy ra tiểu bờ lủng hệ bờ gì xem bạch lang ăn xong đi số lượng đại khái loại này trái cây không có chí mạng độc tính nàng không bỏ được dùng đại hôi săn tới cẩm hoa gà làm thử nghiệm vì thế đem chủ ý đánh tới lu cá trên người nàng đem cá miệng bẻ ra phân biệt cấp hai con cá huy hạ hai viên bờ lù hệ bờ gì cùng bốn viên bờ lù hệ bờ gì sau đó một lát sau hai con cá đều xuất hiện cùng bạch lang cùng loại ngất phản ứng cụ thể biểu hiện vì bong bong cá ra hướng lên trời nàng còn tưởng rằng chúng nó đã chết bất quá một lát sau ăn hai viên bờ lù hệ bờ gì cái kia cá tỉnh lại lúc lắc cái đuôi giống phát điên giống nhau ở đảo lư bơi qua bơi lại rất nhiều lần đụng vào lư trên vách cũng mặc kệ Nàng ở trong lòng nhớ một cái, dùng ăn sau sẽ ngất, lượng thiếu sẽ trước tỉnh lại, thả nổi điên hoặc tính tình đại biến. Nhưng mà một lát sau, ăn bốn viên bở lủ hệ bở gì cái kia cá lại như thế nào cũng không tỉnh lại, nàng đem nó chảo ra tới vừa thấy, đã chết. Có lẽ cùng động vật hình thể liều thuốc có quan hệ, càng nhỏ, thừa nhận càng ít. Ăn bở lủ hệ bở gì chết đi cái kia cá nàng không dám ăn, ném tới đống lửa chuẩn bị hỏa táng. Đang ở ký lục dư lại cái kia cá phản ứng khi, nàng thấy ngoài cửa bạch lang lại đi tới. Đại Bạch, lại đây à? Khương Bách Linh chiều nó với tay, cho rằng nó sẽ vui vẻ chạy tới, không liêu Bạch lang cho nàng một cái người điên rồi sao vi diệu biểu tình, sau đó ngạo kiều lắc lắc cái đuôi tránh ra. Khương Bách Linh tay còn không có buông đâu, nàng phản ứng đầu tiên là, nó vừa rồi xác thật cảm thấy ta là bệnh tâm thần đi. Nguyên lai thanh tỉnh thời gian cũng cùng hình thể lớn nhỏ cũng có quan hệ. Khương Bách Linh gãi gãi cảm, lạnh nhạt Đại Bạch ăn xong đi biến thành vui vẻ xuẩn manh, không biết Đại Hôi ăn xong đi sẽ thế nào Nếu tưởng đem chúng nó lợi dụng ở đối phó khủng bố điều thượng, không biết sẽ có phản ứng gì. chương 25 Sau lại Khương Bách Linh tạo một cái đơn giản nhất gậy gỗ bây dập, lấy một viên đầu hủ quả dụ bắt tới một con tiểu thổ chuột. não răng loại động vật thân thể kháng tính so loại cá muốn cao một ít, ăn xong bốn viên tiểu bờ lù hệ bờ gì cũng không có chuyện, ngất vài phút liền lập tức đã tỉnh. Chi chi chi chi Khương Bách Linh đem nó đặt ở một cái dùng gậy gỗ vây lên tứ phương khu vực, tiểu thổ chuột phản ứng cùng cá không giống nhau Ngay từ đầu nó hiển nhiên có điểm đốc, sau đó vòng quanh bốn bách tượng xoay hai vòng cũng không phát hiện xuất khẩu, nàng nguyên bản cho rằng nó sẽ điên cuồng, không nghĩ tới thổ chuột liền như vậy ngay tại chỗ nằm sấp xuống, bắt đầu hô hô ngủ nổi lên đại giác. Lúc này điên cuồng liền không phải nó mà là Khương Bách Linh, nàng cho rằng nó là sợ hãi, lại ném hai cái quả tử đi vào, kia tiểu thổ chuột cũng không ăn, liền như vậy tâm đại ngủ rồi. Nguyên lai tiểu bỡ lủ hệ bỡ gì hiệu quả cũng là bởi vì thú mà dị. Khương Bách Linh lại ghi nhớ một cái Sau lại mãi cho đến buổi tối này chỉ thổ chuột mới tỉnh ngủ, nàng lại cho nó uy 6 viên tiểu bờ lù hệ bờ gì, lúc này nó phản ứng không giống nhau, giống khái dược giống nhau điên cuồng lấy đầu va chạm nhánh cây nhỏ, nàng còn không có tới kịp ngăn cản nó liền chạy. Khương Bách Linh nhìn bị đâm đoạn thụ xoa, nàng chính là đem nhánh cây thật sâu chôn xuống mùa trung, này tiểu thổ chuột có thể đem rào che đâm đoạn nên là dùng bao lớn sức lực a Sau lại vì dễ bề bảo tồn, nàng đem sở hữu tiểu bờ lù hệ bờ gì đều phơi thành trái cây khô Bởi vì số lượng không nhiều lắm, chỉ chứa đầy một cái chén gốm mà thôi, nàng không dám làm thử nghiệm, chỉ đem chúng nó hảo hảo phóng lên lưu chứ về sau có yêu cầu lại dùng, nghị khủng bố điều hẳn là cũng sẽ không đông nhiên tập kích rừng rậu. Hiện tại nàng mỗi ngày đốn tuổi, chào cá, miễn cưỡng đem sinh hoạt quá thượng quý đạo. Sau lại đại hôi có cố định đi săn đồng bọn, là hai đầu sói đen, nàng không biết có hay không đã từng ở Thảo Nguyên Thượng gặp qua kia chỉ, bất quá lớn lên đều không sai biệt lắm là được. Chúng nó mỗi ngày như là cố định đi học tan học giống nhau ở bên nhau gặp nhau, có đôi khi là đại hôi đi ra ngoài, có đôi khi là chúng nó tới tìm nó. Ngày nọ Khương Bách Linh buổi sáng mới vừa rời giường, ở đánh răng rửa mặt thời điểm, bỗng nhiên nhìn đến hai cái đen tuyền đại đồ vật tránh ở cách đó không xa triền núi phía dưới rình coi. Đầu vài lần nàng sợ hãi, còn lấy ra cây bước tới đe dọa, kia hai đầu sói đen lập tức tựa như chuột gặp mèo giống nhau trốn vào trong rừng cây, thẳng đến đại hôi đi ra kêu hai tiếng, chúng nó mới chậm rãi đi ra. Sau lại Khương Bách Linh quen thuộc, cấp tia hai đầu sói đen đặt tên vì Hắc Đại Hắc Nhị, bởi vì chúng nó thoạt nhìn rất giống là huynh đệ, một con bên trái lô thai có bạch mao một con bên phải lô thai có bạch mao Bất quá tựa hồ có ngọn lửa bóng ma, chúng nó lại không dám tiếp cận Khương Bách Linh, có thư chúng nó tam lang cùng nhau kết bạn tan học về nhà, một lang ngậm nửa chỉ công lộc, đại hôi chính mình cắn một con nai con. Khương Bách Linh đi qua suy nghĩ nên đón chung nó, Hắc Đại Hắc Nhị thấy nàng liền nhanh như chấp chạy làm đến nàng một lần cho rằng chính mình trên người có kỳ quái hương vị. Hôi hôi! Nàng ôm lấy đại hôi cổ, nó đem lộc vương cùng cùng nàng bả vai, sau đó làm nàng bỏ đến chính mình trên lưng mang theo nàng cùng nhau hướng trong nhà đi. Nó nện bước nhẹ nhàng, nàng phát hiện trừ bỏ ngay từ đầu nó đi săn so khó, sau lại đã càng ngày càng thuần thục, hao phí thời gian cũng càng đoạn, đại khái đại hôi cũng đang không ngừng trưởng thành trung. Có đôi khi nó vì hiểu rõ thèm, trừ bỏ lộc cùng dương, còn sẽ đi chảo hai chỉ cầm hoa gà. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể tìm được trứng gà, nhưng chờ nó hàm trở về thời điểm đều đã phá. Sau lại Khương Bách Linh dứt khoát giúp nó làm một cái rổ, dùng dây đằng biên đại đại một cái hoàn bộ, vừa lúc đủ đại hôi treo ở trên cổ. Tuy rằng xấu là xấu điểm, nhưng nó có thể tự do xuyên thoát, về sau ở trong rừng rậm phát hiện cái gì thứ tốt cũng có thể cho nàng mang về tới. Bọn họ thực đơn càng ngày càng nhiều, Khương Bách Linh phát minh đủ loại kiểu dáng nấu nướng phương pháp, đem thịt cá kẹp ở mảnh xứ chung buồn thuộc sẽ tương đối nột. Ở mùi thanh thu thị thượng bôi trái cây sẽ tương đối ngọt lành, cầm hoa gà thêm chút trái cây khô dùng hầm phương thức làm ra tới, liền đại hôi đều sẽ thích ăn. Bọn họ như là chân chính sinh hoạt người một nhà giống nhau lo liệu một ngày tăng cơm, đại hôi cơ hồ đối nàng là ngoan ngoan phục tùng, rất ít có phản bác thời điểm. Bất quá có một lần, Khương Bách Linh thất sách. Lần trước ở Nham Thạch Đàn phát hiện thực vật, trừ bỏ tiểu bờ lù hệ bở gì còn có một loại hoa mai, nàng đem này thân củ bảo lưu lại xuống dưới. Rửa sạch sẽ về sau phát hiện có chút giống khoai tây, cắt ra thời điểm có màu trắng chất lỏng. Nàng bắt một con tiểu thổ chuột muốn thực nghiệm cái này thực vật, còn không đợi nàng động thủ, tiểu thổ chuột chính mình liền đem thân củ cấp ăn, cho nên cái này là không có độc. Tiếp theo lại thử qua vài lần, nàng chính mình cũng ăn qua một chút, khẩu vị ngọt ngào hương vị cũng không tệ lắm, sau lại loại này hoa mai căn liền thành nàng món chính một loại. Cũng là loại này hoa mai căn, làm Khương Bách Linh ngộ độc thức ăn thiếu chút nữa phát sinh sinh mệnh nguy hiểm có thứ đại hôi không có săn đến dương hoặc là lộc, chỉ bắt một con cẩm hoa gà, vì làm nó ăn no. Khương Bách Linh liền tính toán ăn một ít trái cây lót một lót, kia sẽ vừa lúc làm tốt cây đậu bánh ăn xong rồi, nàng liền tùy tiện cầm mấy cái sinh cây đậu cùng hoa mai căn cùng nhau nấu, lại không phát hiện kia thân củ đã nảy mầm. Sau lại ăn xong mãi cho đến buổi tối ngủ cũng chưa phát sinh cái gì, đến sau nửa đêm nàng bắt đầu kịch liệt đau bụng. Khương Bách Linh ngay từ đầu còn tưởng rằng là thời gian hành kinh trước tiên, cắn răng tính toán chịu đựng. Nhưng là vẫn luôn phát triển đến cùng vượng, nôn mửa, càng ngày càng nghiêm trọng. Đại hôi bị sợ hãi, nó vẫn luôn ở nàng bên cạnh đổi tới đổi lui lại vô kế khả thi, Khương Bách Linh giống chỉ trứng tôm giống nhau của tròn, cả người tẩm đầy mồ hôi lạnh, thoạt nhìn đáng thương lại bất lực. cự lang liếm liếm nàng lạnh léo mặt, đồng nhiên nhớ tới lần trước phát sinh quá cùng loại sự, nó dùng nha cắn tới nồi gốm, lại chạy tới chạy lui giúp nàng thiêu nước ấm, ghé vào bên người nàng cho nàng sưởi ấm, có thể làm đều làm Khương Bách Linh lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Hô hô nó sốt ruột không biết làm sao, sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay người lại chạy ra khỏi phòng nhỏ. Khương Bách Linh ý thức đều mơ hồ, nàng duỗi tay muốn bắt trụ đại hôi, nó lại bay nhanh chạy, có lạnh leo gió thổi ở trên mặt nàng, nàng cả người đều ở rút gân, trong bụng quặn đau khó nhịn, cảm giác sắp chết thời điểm, nó đã trở lại. Hô hô đại hôi đem nàng ôm lấy, dùng da lông cho nàng sưởi ấm, lại nghiêng đầu hướng đứng ở cửa không tình nguyện bạch lang giống lên một giọng nói. Ngươi còn không mau lại đây." Bạch Lang liếc nó liếc mắt một cái, bước bước chân chậm rãi đi đến, nó không xa không gần đứng ở đống lửa bên nhìn nhìn, áp đặt khai thủy, an thừa một ít thực vật dễ cây cùng thịt, bên cạnh một cái trong rổ phóng chút trái cây khô. "Cho nàng ăn cái này thử xem đi." Đại Bạch đem trong rổ phơi khô đậu hũ quả lay ra tới, lại chỉ chỉ trong nồi thủy, Triết Lang đương sống lang y y ở đại hôi bán tín bán nghi cho nàng uy chút làm đậu hũ quả, không ngừng liếm thủy dính ngực nàng cánh môi. Bạch Lang mắt trợn trắng chuẩn bị rời đi. Lại bị đại hôi gọi lại, nó thần kinh dị thường tăng chặt, ngươi không thể đi, chờ nàng hảo mới có thể đi. Đại bạch vừa định phản bác, nhìn đến nó ánh mắt liền không nói, ngoan ngoãn ngồi sổn phòng ở một góc. Sau lại khương bách linh lại nôn mửa vài lần, buổi tối ăn cơm tất cả đều phun sạch sẽ về sau, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Bạch lang nhìn giúp vào cùng nhau chúng nó, trong lòng cảm giác chua lỏng, xoay người rời đi phòng nhỏ, thật là điên rồi, một cái sẽ không thay đổi thân giống cái, đáng giá ngươi như vậy. Hô hô đại hôi khẽ gọi một tiếng, Bạch Lang bước chân tạm dừng một chút, sau đó yên lặng rời đi, phòng nhỏ một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có đom nốt đom đốp thiêu đốt tuổi lửa đôi còn có rất nhỏ thanh âm, Khương bách Linh mơ mơ màng màng, chỉ có vâng theo tiềm thức ôm chặt bên người nguồn nhiệt. Mãi cho đến ngày hôm sau buổi chiều nàng mới khôi phục, lên khi phát hiện trong nhà sở hữu hoa mai căn đều không thấy, tính cả trang chúng nó lá cây cùng nhau bị vứt xa xa mà, đại hôi cấm nàng ăn đậu hũ quả cùng hồng hương đậu ở ngoài thực vườn. Liền đi nam diện rừng rậm khai phá tân chủng loại cũng không cho phép. Khương Bách Linh biết nó là sợ, nhưng là nàng lại không đành lòng phản bắt nó. Nó là như thế nào ở sống chết trước mắt cứu nàng, nàng đều biết. Bởi vì nếu bỏ lỡ ngươi, ta khả năng liền đi thiên đường. Trải qua lần đó sự kiện lúc sau, nàng cảm giác bạch lang thái độ càng kỳ quái. Nó luôn cố ý vô tình ở cơm điểm chạy tới xem nàng đang làm cái gì. Khương Bách Linh cho rằng nó là đói bụng, cho nó đồ vật ăn nó lại sẽ toát ra cái loại này. Người là ngốc tử sao ánh mắt? Mỗi lần đều là xem một cái liền chạy đi, gọi người sở không được đầu góc. Bất quá thời gian dài, nó phát hiện Khương Bách Linh chỉ ăn kia hai loại thực vật sau, liền không hề lại đây quấy rầy bọn họ. Bạo tuyết thời tiết vẫn luôn rằng có hơn phân nửa tháng, qua đi về sau chính là trời nắng. Nàng thừa dịp hiện tại khó được hảo thời tiết phơi nắng trong nhà ra cùng lông chim quần áo, những cái đó làm quả tử cũng đến lấy ra tới một lần nữa phơi phòng ngửa trường múc. Bất quá thời gian dài, Khương Bách Linh bắt đầu nghi hoặc một sự kiện. Cái này rừng rậm tựa hồ có người. Nàng ở nhặt xài thời điểm không ngừng một lần nhìn đến bị gói ở bên nhau cỏ tranh cùng xài đôi, là gói, không phải đại hôi làm cái loại này quấn quanh. Nàng lúc ấy vừa thấy liền sợ hãi, trừ bỏ ăn thịt nhân ngư cùng xài cổ người, cái gì thú có thể có linh hoạt nằm ngón tay cấp dây đằng thắt. Lúc ấy nàng liền ở phụ cận mai phục thật lâu, cũng không chờ tới thảo đôi chủ nhân, nhưng thật ra đại bạch đi tới nhìn nhìn nàng, một trương miệng đem cỏ tranh đôi cấp kéo đi rồi, đại khái là mang về cho chính mình làm ba. Sau lại lại có một lần, nàng ở bên dòng suối nhỏ bắt cá thời điểm, nhìn đến bên bờ có một cái hình tròn cục đá, nàng nhìn cảm thấy hình dạng cực kỳ viên, kết quả nhặt lên tới vừa thấy, nội sườn thế nhưng có bị gõ tạc dấu vết, ngoại sườn mặt ngoài cũng bị mài ruốc quá, thập phần bóng loáng. Người này đại khái là tưởng tạc một cái cục đá chén ra tới. Nàng lập tức liền phản ứng ra tới thứ này sử dụng, bất quá bởi vì nửa đường cái gì nguyên nhân, người kia từ bỏ. Sử dụng công cụ, mài ruốc khí cụ này đó đã đều không phải thú loại tiêu chí, đương chúng nó bắt đầu tiến hóa thời điểm, cũng đã thành người. Khương Bách Linh không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, nếu thứ này là xài cổng người làm nói, như vậy cái này tộc đàn có phải hay không đã lén lút lén quay về rừng rậm, thả liền ở ly nàng rất gần địa phương. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, đem cục đá mang về nhà làm đại hôi nghe thấy lại nghe, nó cũng không có gì đặc thù phản ứng. Một trương miệng cắn tay nàng, liền đem cục đá phun tới rồi ngoài cửa đi. Khương Bách Linh nghĩ hoặc. Nàng bắt đầu cố ý vô tình ở nhà phụ cận rừng cây lắc lư, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được người kia, chính là qua một tuần nàng đều không có tái kiến có manh mối đồ vật, mãi cho đến một ngày nào đó. Ta đi đánh chút cỏ khô, trong nhà nên thay đổi. Nàng chiêu đại hôi với vây tay, một mình đi đến triển núi phía dưới, ở bên dòng suối nhỏ trường tràn đầy cỏ tranh. chỉ là mùa đông về sau liền không hề sinh ra thân, cũ đều đã khô khốc, dùng để làm cái đệm là không tồi tài liệu. Nhưng mà cắt cổ đánh tới một nửa đông nhiên nghe được kỳ quái thanh âm, làm như có người ở làm việc khi phát ra thở dốc Khương Bách Linh lập tức buông trong tay sống lui tới nguyên chỗ đi đến, nàng trong tay còn nắm dịu đá cùng quân đao, nếu phát hiện là xài cẩu người nàng liền lập tức trở về kêu đại hôi. Nàng đi bước một đi đến lùm cây biên, rõ ràng nghe được thanh âm từ phía sau phát ra tới, vì không bị phát hiện, nàng lặng lẽ ngồi sổm xuống thân, nhẹ nhàng lột ra những cái đó dày đặc lá cây. Sau đó nàng nhìn thấy gì? Một đôi chân to chân chuỗi vô mao chân to. Này tuyệt không phải xài cẩu người. Chương 26. Khương Bách Linh trừng lớn hai mắt, chờ lại muốn nhìn kỹ khi cặp kia chân chủ nhân giống như phát hiện nàng, bước nhanh hướng bên cạnh tránh ra, dưới tình thế cấp bách nàng đột nhiên đứng dậy, từ từ. Nhưng mà trước mắt nơi nào còn có cái gì người, chỉ có đầy đất tán toái cỏ tranh, vừa thấy chính là chói một nửa còn không có chuẩn bị cho tốt. Nàng lăng tại chỗ, xài cẩu người tay chân nàng là gặp qua, thô to chỉ chảo lớn lên ở người cốt cách thượng. Hình thù kỳ quái thập phần đáng sợ, lại còn có từng có lớn lên lông tóc, nếu không phải xài cầu người, kia vừa rồi chính là cái gì? Ngao, nàng đang ở tự hỏi, đống nhiên một cái đại đồ vật từ bên cạnh nhảy ra đem nàng phát gục trên mặt đất, Khương Bách Linh lấy rượu đá một hành, phát hiện thế nhưng là Đại Bạch. Nó đem nàng phát gục sau liền nhảy khai, khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái liền đi cắn những cái đó cỏ tranh, Khương Bách Linh bỏ dậy vô vô trên người tuyết, nhịn không được hỏi nó, Đại Bạch, vừa rồi nơi này còn có người khác ở sao? cùng ta giống nhau người nhưng mà hiển nhiên là nàng đối bạch lang kỳ vọng quá cao nó lại nơi nào nghe hiểu được tiếng người tự thẳng cắn cỏ tranh hồi hoa lưu lại khương bách linh một người trong gió hỗn độn có lẽ không phải người mà là một loại khác nửa người nửa thú đâu như vậy nghĩ thời điểm vừa lúc đại hôi đi tới kêu nàng ăn cơm nàng liền dễ dàng bị cự lang mang đi mãi cho đến nhìn đến chính mình đào lu trăng cá khương bách linh bỗng nhiên nghĩ đến chẳng lẽ là ăn thịt nhân ngư lên bờ đại hôi nhìn ta Nàng đem cự lang đầu bẻ chính, làm nó cái mùi đối với chính mình, ăn thịt nhân ngư. Nàng chỉ chỉ đặt tại mảnh sứ thượng nướng tiên cá, lại chỉ chỉ phương Bắc, so một cái ở nước sông Du động tác. Chúng nó lên bờ về sau. Sau đó nàng lại vỗ vỗ chính mình chân, hội trưởng ra đuổi người sao. Đại hôi không nói một lời nhìn nàng, một đôi lục ú, ú con ngươi theo nàng động tác đánh giá một phen nàng chân, sau đó lại về tới trên mặt nàng, Khương Bách Linh cho rằng nó không nghe minh bạch, lại khoa tay múa chân một lần. Kết quả nó đông nhiên nằm sắp xuống tới nghe nghe nàng. Khương Bách Linh ngây ra một lúc, sau đó liền thấy đại hôi một ngụm cắn nàng, nó miệng thật lớn, như vậy cắn xuống dưới cơ hồ từ nàng đầu gối đến cẳng chân đều bao đi vào. Khương Bách Linh hoảng sợ, nhưng là sau lại phát hiện, nó nhẹ nhàng mà dùng nha đuổi đi nàng cơ bắp, như là ở giúp nàng mát xa. Trái tim giống như một chút liền hòa tan, Khương Bách Linh ngồi vào trên mặt đất ôm lấy nó đầu to, nó răng nanh lại trường lại tiêm, rõ ràng hơi chút dùng sức là có thể sẽ mở con mồi vân ra. Hiện tại này Trương Đại Miệng lại giống như biến thành nàng món đồ chơi, tùy ý nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nó hằng răng. Hô hô Đại Hôi quay đầu liếm tay nàng cùng mặt, lại cúi đầu muốn đi cắn nàng chân, Khương Bách Linh vội vàng ngăn lại nó, nàng ngượng ngùng đem mặt chôn ở nó cổ, "Đại Hôi, ta chân một chút cũng không đau." Tuy rằng bị nó yêu thương cảm giác thực không tồi, nhưng là nàng biết Đại Hôi có bao nhiêu lo lắng nàng, nàng không nghĩ làm nó cảm thấy chính mình lại sinh bệnh. Sau lại, Khương Bách Linh liền rốt cuộc chưa thấy qua cặp kia chân. Tuy rằng vẫn là có thể ngẫu nhiên nhặt được gói quá cỏ tranh, nhưng là người kia như là trống rông bước hơi giống nhau từ bên người nàng biến mất, một chút tung tích cũng tìm kiếm không đến. Kỳ quái nhất chính là, rõ ràng hắn xuất hiện ở như vậy gần địa phương, đại hôi lại một chút đều không có nguy cơ cảm. Thời gian dài, Khương Bách Linh cũng dần dần buông xuống cái này nghi ngờ, coi như hắn là ăn thịt nhân ngư lên bờ biến hóa đi, nàng như vậy nói cho chính mình. Một cái lại một cái trời nắng lúc sau, nàng cảm thấy mùa đông sắp đi qua lớn nhất biến hóa chính là thật dày tuyết động bắt đầu hòa tan trong phòng bài bùn nước mỗi ngày đều đến rửa sạch một lần không một hồi liền sẽ tích lũy tiếp theo đôi vụn băng cùng thổ cha bên ngoài trên núi lớp băng cũng bắt đầu có vết dạng trên cây mỗi ngày đều tích tác, dòng suối nhỏ phủ băng dần dần hòa tan có rất nhiều bùn sa lan lộn đi vào tuyết hóa về sau nàng không dám lại uống tuyết thủy suối nước cũng trở nên thập phần vận đủ thiêu khai nói vẫn là có rất nhiều bùn sa Khương bách linh sợ hai sinh bệnh liền nghĩ ra một cái nước bẩn lọc biện pháp Nàng dùng hai cái bát gốm, một cái chứa đầy suối nước đặt ở chỗ cao, một cái không chí đặt ở trên mặt đất, trung gian liên tiếp chính là nàng hai căn dây dày. Lợi dụng sợi bông hút thủy nguyên lý, thấp bé bát gốm sẽ dần dần dẫn lưu tiến thanh triệt thủy, lại thiêu khai sắt trùng liền có thể dùng để uống. Đại hôi đối nguồn nước không chọn, nhưng là so sánh với vận đục suối nước nó cũng càng vui uống thanh triệt. Trừ cái này ra, đại hôi nào đó nhật tử đi săn thời điểm còn bắt được mấy chỉ sớm bay trở về chim di trú. Khương Bách Linh lúc này mới nghĩ đến có lẽ khoảng cách bọn họ trở lại tác ốc rừng rậm cũng không xa đâu. Nhưng mà xem cự lang nhóm trạng thái, tựa hồ là đang đợi một cái tín hiệu. Khương Bách Linh liền không ngừng một lần nhìn thấy đại hôi cùng hắc đại hắc nhị đứng ở cao cao trên nham thạch nhìn phương xa, nàng đoán kia chỉ sói đen vương ước chừng cũng là như thế, chúng nó đang chờ đợi cái gì, như là một khi cơ hội phát động liền sẽ lập tức di chuyển. Bất quá, chúng nó xem tựa hồ là phương nam. Ngày này Khương Bách Linh đang ở trong phòng bệnh tân cái Soạn nếu ngày nọ đống nhiên rời đi, nàng đến có một cái rắn chắc có thể đặt toàn bộ gia sản đồ vật. Sau đó biên biên, đống nhiên nghe được ngoài phòng đầu có lang thở dốc thanh âm, kho khe kho khe nàng trộm lột ra lá cây phùng nhìn ra đi, thấy là nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo bóng dáng. Đại bạch cùng, hắc nhị, cùng ngày thường lãnh đạm ngạo kiều biểu hiện bất đồng, nàng thập phần hoài nghi hiện tại đại bạch là an tiểu bờ lù hê bờ gì, nó dị thường vui sướng quay chung quanh ở hắc nhị bên người, cái đuôi một tả một hưu đánh ra, còn động bất động đi người nó cái mông. A, Khương Bách Linh bỗng nhiên rút về đầu, nguyên lai like hắc nhị là Mẫu Lang. Tuyết hóa thời tiết, lang mùa xuân cũng tới sao? Nhưng mà nàng không thấy được chính là, hắc nhị đối với Đại Bạch cố tình lấy lòng cũng không có phản ứng, nàng là một đầu so Đại Bạch càng ngạo kiều Mẫu Lang, Bạch Lang nếu thân cận qua đầu, nàng liền há mồm cắn ngược lại một cái, thoạt nhìn cũng không giống như là bị sắc đẹp mê hoặc trụ. Lúc sau mấy ngày, Khương Bách Linh cố ý vô tình đều có thể thấy Đại Bạch nơi nơi thu thập lễ vật. Nó ngậm tới mới vừa nở rộ hoa tươi, nó bắt giữ lông chim Mỹ lệ cẩm hoa gà, nó thậm chí đem chính mình trong ổ phủ kín thật dày cỏ tranh. Nay đại khái là một cái giống được tự giác tự phát sẽ làm sự, liền nàng đều thiếu chút nữa bị đại bạch đà động, liền ở nàng cho rằng hắt nhị sẽ cùng đại bạch tu thành chính quả thời điểm, sói đen tộc đàn nổi giận. Ngao Âu Ngao ngày nọ nửa đêm, Khương Bách Linh đang nằm ở đại hôi trong lòng ngực, cảm giác nó liếm liếm chính mình mặt, nàng còn mơ mơ màng màng đột nhiên nghe được ngoài phòng đầu cách đó không xa truyền đến bầy sói giống lên một tiếng. Sau đó đại hôi nhanh chóng chạy đi ra ngoài, nàng bị gió lạnh một dót lập tức tỉnh táo lại. đã xảy ra cái gì? Nay đêm ánh trăng rất sáng, nàng rất xa đi theo đại hôi chạy hai bước, phát hiện bầy sói tụ tập ở đại bạch tốt lều phụ cận, số lượng nhiều đến nàng không mang cây đuốc đều có thể thấy rõ. kia một mảnh không ngừng di động hắc hôi chung gian, hỗn loạn một chút lượng xác là đại bạch. nó thực phẫn nộ, nhay răng cùng đông đảo lang giằng co. Nhưng là sói đen tộc đàn càng phẫn nộ, nàng thấy bạch lang bị ấn ở trên mặt đất từ đánh, nó huyết dính đỏ ra lông, thực mau liền không đứng lên nổi. Khương Bách Linh che miệng lại, nàng thấy những cái đó sói đen vòng quanh nó từng vòng đi, rất giống là ở cảnh cáo cái gì, sau đó không biết qua bao lâu, chúng nó mới chậm rãi tăng hẳn ra. Cái kia màu trắng bóng dáng vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, nàng đến gần vài bước muốn xem cái rõ ràng, liền thấy một đầu lang từ trong rừng cây lộn trở lại tới, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là đại hôi nó cắn đại bạch cổ mau đem nó trở về kéo, tựa hồ là muốn cứu nó. đại hôi. nàng chạy mau vài bước cùng nó hội hợp, đại hôi từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ô ô, như là giải thích hai câu. sau đó cùng nàng cùng nhau hợp lực đem bị thương bạch lang kéo giải tới trong phòng. đại bạch thương thực trọng, trên người có rất nhiều nói bị cắn xé dấu vết, nó dưới thân nằm kia khối da không một hồi đều che kín vết máu. khương bách linh nhìn nó, nó híp mắt còn ở thấp giọng gầm rú, thanh âm nhẹ nào, thoáng nhìn đã thực hư nhục rồi hô hô đại hôi cùng cùng nàng eo sau đó đối với bếp thượng ôn thủy gật gật đầu khương bách linh một chút phản ứng lại đây nàng vội vàng dùng chén gốm thịnh nước gấm phóng lạnh sau đó một chút một chút dùng lá cây cuốn rót đến đại bạch trong miệng nó phản ứng rất lớn rất nhiều lần mở mắt ra hung mãnh cắn lá cây cũng không cho khương bách linh gần người dính huyết hàm răng chiều nàng mắng giống như đã bi phẫn tới rồi cực điểm đại hôi đối này nhưng thật ra so nàng càng tức giận nó trực tiếp thô lỗ một chân ngăn chặn đại bật đầu khương bách nó ngoan ngoan nghe lời Khương Bách Linh nhìn thân bị trọng thương Bạch Lang, đồng nhiên có điểm đồng tình nó. Bạn gái không đổi tới, ngược lại bị đòn hiểm một đốn. Nếu nàng không có bị sói đen tộc tiếp thu, đại khái cũng là rơi vào như vậy một cái kết cục đi. Nàng cấp đại bạch tan mấy viên đầu hủ quả, lại uống lên một chỉnh chén thủy, trong lúc đại hôi giúp nó liếm sạch sẽ miệng vết thương. Sau đó bọn họ đem đại bạch dịch đến đống lửa đối diện trên đất trống, Khương Bách Linh còn chi kỷ cho nó đắp lên một khối ra phòng ngừa cảm lạnh. Một người một lang một lần nữa ngủ hạ thời điểm đã là dạng sáng, nàng tún đại hôi một mong bước, nghe trong phòng không thuộc về nó dã thú hô hấp thanh âm, trong lòng như thế nào cũng bình tĩnh không được. Hô hô đại hôi giống như phát hiện cái gì, đem cái đuôi ném lại đây lộ nàng, khương bách linh dầu dĩ cười một tiếng ôm nó cổ, liền tính sói đen tộc không tiếp thu nàng, đại hôi cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Ngày hôm sau nàng tỉnh lại về sau lập tức đi xem xét, đại bạch cũng đã rời đi, nguyên bản cho nó cái kia khối ra rớt ở một bên, nàng nhặt lên tới vũ mặt trên còn có một ít không làm thấu vết máu, nó thương còn không có trường hào đâu. Khương Bách Linh lẩm bẩm, nàng lại đi nó qua nơi đó nhìn mắt. Trải qua tối hôm qua đánh nhau, túp lều đã sớm đã phá thành mảnh nhỏ, đoạn đầu gỗ cùng cỏ tranh tan đầy đất. Nó ban đầu chuẩn bị lễ vật đều không thấy, đầy đất hỗn độn, nơi này đã không phải nó ra. Nó đi đâu vậy? Khương Bách Linh cảm giác được đại hôi tới gần, nó nhẹ nhàng đối với phương Bắc dơ dơ lên đầu, giống như đang nói, nó hướng bên kia đi. Nàng theo nó phương hướng nhìn thoáng qua. Nếu đại bạch là chuẩn bị vượt qua sóng lớn, kia bọn họ về sau còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Đã không có bạch lang ở phụ cận bồi hồi, Khương Bách Linh làm việc thời điểm tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ số thông minh siêu quần bạch lang, ở nàng nấu cơm ăn canh thời điểm tổng hội cho nàng một cái ngươi là ngốc tử sao ánh mắt. Có đôi khi đại hôi lý giải không được động tác nó đều có thể phản ứng lại đây. Thời gian dài nàng liền đem giá hỏa này trở thành cố định hàng xóm, đại hôi khẳng định cũng là như vậy tưởng. Nhưng là bạch lang rời đi cũng không có làm nó có cái gì biến hóa, trừ bỏ ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn xem phương bắc, đại hôi toàn bộ tinh lực vẫn là ở đi săn cùng trên người nàng. Nàng cái sọt bệnh hảo, Khương Bách Linh cảm thấy nó tạm thời khả năng còn không phải sử dụng đến, nhưng là không bao lâu, chờ đến tuyết động đại diện tích tan rã thời điểm, các nàng cần thiết rời đi nam ra rừng rậm. Bởi vì khủng bố điều bác di. chương 27 Nàng suy đoán nam ra rừng rậm lấy nam thảo nguyên thượng có một cái thật lớn ao hồ. Băng tuyết tan dã về sau mực nước dâng lên, lại bởi vì thảo nguyên địa thế so thấp, chạy ngược hồ nước bức bách tới rồi khủng bố điều sinh tồn hoàn cảnh, cho nên chúng nó cần thiết hướng địa thế càng cao nam ra rừng dầm di chuyển, như vậy xem ra này đại khái là một loại sợ thủy chim khổng lồ. Mà từ buổi sáng bắt đầu, rừng dầm liền tràn ngập đủ loại xôn xao. Sơ cỏ dương cùng sừng châu lộc chờ động vật ăn cỏ bắt đầu tứ tán buôn đảo, có không có mục đích cùng phương hướng, chỉ là một mặt va chạm mà thôi. Cự lang tộc đàn lại một lần bị triệu hoán ở bên nhau, chúng nó theo lang vương kêu gọi hướng một chỗ tụ tập, hết đợt này đến đợt khác sói chu quanh quần ở trong rừng rậm, như là đại chiến trước kẻn. Khương Bách Linh đem sọt to đặt ở đại hôi trên lưng, chính mình còn có một cái tiểu nhân, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia gian ở một cái mùa đông nhà tranh, đông nhiên thực luyến tiếp. Bởi vì kế tiếp, bọn họ lại không biết muốn phiêu bạc đi nơi nào. Ngao bên thai bỗng nhiên bùng nổ một trận gầm rú, Khương Bách Linh một cái run, run. Nàng hai tay gắt gao nắm đại hôi trên cổ Trường bao, cảm giác giờ phút này trong lồng ngực trái tim giống như liền phải nhảy ra ngoài. Bên người là quỷ ảnh sướt sướt rừng rậm, không ngừng có chim bay từ đỉnh đầu sẽ qua, mang đến các loại hiếm lạ cổ quái tiếng vang, Khương Bách Linh chính khẩn trương đại hôi đương nhiên ngừng lại. Hô nó nghiêng đầu nhìn nhìn nàng, lại quay đầu tả hữu tìm kiếm cái gì? Khương Bách Linh ngay từ đầu không làm minh bạch nó ý tứ, sau lại đương nhiên một cái giật mình, nàng đột nhiên túi người ôm lấy nó đầu, đừng ném xuống ta. Đại hôi nghi hoặc quay đầu lại xem nàng, nàng nhìn nó mắt lục lại lặp lại một lần, đừng ném xuống ta. Ta không nghĩ bỏ đến trên cây, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Khương Bách Linh kiên định nói, nàng biết hôm nay cùng chúng nó đã từng bao vây tiêu trừ sải cầu người bất đồng, cự lang tộc ở khủng bố điều trước mặt cũng không chiếm ưu thế. Đại hôi muốn cho nàng ngốc tại an toàn trên cây, liền giống như trước đây, nhưng là nàng không biết này từ biệt sẽ là bao lâu, nếu có tiết nối, đại khái nàng chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình đi. Khương Bách Linh nguyên bản cho rằng đại hôi sẽ tự tuyệt, rốt cuộc mang theo một cái đại liên lụy đối nó thập phần bất lợi, nhưng là ngoài dự đoán nó đồng ý, đại hôi hạ quyết tâm về sau liền sẽ không lại biến, nó mang theo nàng hướng càng sâu rừng rậm chạy tới, không còn có một chút chần chờ, Nó kiên định cũng tựa hồ cho nàng lực lượng, nhất định sẽ sống sót, nàng như vậy nói cho chính mình. Sau đó đại hôi phóng qua một tòa lại một ngọn núi sơn núi, rốt cuộc ở một cây to lớn cây cao to biên nàng gặp được cự lang tộc đàn. Chúng nó nhìn đến nàng cũng là có chút tò mò, hắc đại cùng hắc nhị vòng quanh bọn họ xoay hai vòng, đại hôi đang ở đối chúng nó hô hô kêu, bỗng nhiên phía sau lại đi ra một con cực đại sói đen. Khương Bách linh liếc mắt một cái liền nhìn ra này đầu lang địa vị đặc tù, bởi vì ở nó sau khi xuất hiện hắc đại hắc nhị đều yên lặng lui trở về, thoạt nhìn phi thường kiên kỵ. Nó diện mạo thập phần hung bạo, hai con mắt một hôi một lục, nhìn chằm chằm người thời điểm như là gián độc. Nàng cảm giác được này đầu sói đen kỳ dị đánh giá tầm mắt, yên lặng phục thấp thân thể. Tiềm thức nàng cảm thấy này đầu lang ở phản đối nàng gia nhập. Đại hôi từ nó đến gần liền vẫn luôn ở gầm nhẹ, như là phản bác, sói đen không chút nào yếu thế, nghe răng chiều bọn họ gầm rú, hai lang rằng, có thời điểm, bên cạnh khác lang đều lui rất xa, không có một con dám lên tiến đến. Khương Bách Linh chỉ sợ chính mình làm đại hôi ở vào lưỡng nan hoàn cảnh, đang ở dối dám thời điểm chợt nghe một tiếng thấp thấp sói chu, uy nghiêm lão lang vương đứng ở cao cao trên nhâm thạch, sở hữu lang đều không hề ra tiếng. Nàng ngựa đầu nhìn nó liếc mắt một cái, thế nhưng cảm thấy nó cũng ở nhìn lại nàng, sau đó lại nháy mắt khi, lão lang vương đã ở nhìn ra xa phương xa. Ngao ô nó hướng tới phương xa thật dài gầm rú, như là kéo ra chiến tranh màn tre. Sau đó nguyên bản che ở bọn họ trước mặt sói đen cũng tránh ra, sở hữu lang bắt đầu hướng một phương hướng chạy như điên, sói đen vương đi đầu chạy ở trước nhất, đội ngũ trung gian chính là một ít tiểu lang, đại hôi ở dựa sau vị trí, bên cạnh chạy vội chính là hắc đại hắc nhị. Khương Bách Linh ôm chặt lấy nó cổ, nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng như vậy nhiều lang cùng nhau lên đường, bên người tất cả đều là hô hô tiếng thở dốc, lại không, có một con lang lại tê Không biết chạy vội bao lâu, chúng nó bỗng nhiên phát hiện một ít ăn thừa động vật hài cốt. Bầy sói ngừng lại, Khương Bách Linh xa xa mà nhìn thoáng qua, nàng biết này tuyệt không phải lang tộc ăn dư lại dương, bởi vì dựa theo đại hôi cùng đại bạch thói quen, chúng nó sẽ đem xương cốt cùng cặn cùng nhau chôn xuống đất hạ, che giấu chính mình dấu vết mà này đó tan tác rơi rớt sơ cỏ dương, hiện nhiên là còn không có bị ăn xong, là khủng bố điểu. sói đen vương người người trên mặt đất lưu vị, sau đó xuất lĩnh tộc đàn thay đổi phương hướng. khương bách linh nhìn mắt thái dương, chúng nó tựa hồ ở hướng phương bắc đuổi. nàng gặp qua khủng bố điểu đi săn bộ dáng, một đại đội đồng thời xuất động. nếu chúng nó bắc di tiến vào nam ra rừng rậm, thưa thất sơ cỏ dương khẳng định vô pháp thỏa mãn chúng nó muốn ăn. cho nên các ngươi mục tiêu là sông lớn sao? đông đi tới. Băng Hà phụ cận lại hội tụ tập càng ngày càng nhiều động vật ăn cỏ đàn, đến lúc đó không đếm được dương đàn lục đàn, đối khủng bố điểu tới nói chính là miễn phí cơm trưa, chúng nó không trô nhưng trốn, hoàn toàn không có sức phản kháng. Băng Hà sẽ trở thành khủng bố điểu thiên đường, sau đó chỉ cần chúng nó như cũ đổ ở nơi đó, cự lang tộc cũng vô pháp vượt qua sông lớn, chúng nó sẽ bị vây chết ở nam ra rừng rậm. Nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, Khương Bách Linh bỗng nhiên minh bạch vì cái gì lang vương muốn triệu tập sở hữu tộc lang. Chiến đấu đã không thể tranh né, trước mắt có thể làm chỉ là gia tăng tộc đàn sinh tồn năng lực mà thôi. Bầy sói đi tới đại khái có mấy trăm mễ, trên đường gặp được dương cùng lộc hài cốt càng ngày càng nhiều, này đại khái chứng minh rồi vừa rồi khủng bố điều ở gần đây ăn cơm, cũng không có đi xa. Sói đen vương ra lệnh một tiếng, bầy sói bỗng nhiên tứ tán khai, mỗi một con làng chi gian đều bảo trì mấy mét khoảng cách, như là quảng răng lưới hình thức truy tung, thức mau, chúng nó liền phát hiện rừng ở mặt sau hai chỉ khủng bố điều. Khương Bách Linh ghé vào đại hôi trên lưng một tiếng cũng không dám xuyễn, nàng có thể thấy cách đó không xa vài giờ màu đỏ thấm lông chim dấu ở nhánh cây mặt sau, trên mặt đất có một ít sơ cỏ dương thi cốt, chúng nó hiển nhiên còn không co ăn xong, bởi vậy bị tộc đàn rơi xuống. Sở hữu lang đều ở yên lặng nhìn trộm, nàng trong lòng giống đề ra một hồ thủy giống nhau tả hữu lay động, nhưng mà còn không đợi cách gần nhất lang hành động, kia hai chỉ khủng bố điều đông nhiên nổi lên nội chiến. Ca, chúng nó dựng lên lông chim, cho nhau bốn lượn cổ đối lập nàng có thể nhìn đến chúng nó hung ác lẫn nhau mổ, còn không có ăn xong con ngồi liền như vậy bị ném ở một bên. Khương Bách Linh cảm thấy không thể hiểu được, vừa rồi cũng không có bầy sói đi quấy giày chúng nó, nàng cảm thấy loại này điều đại khái tính tình thập phần táo bạo dễ giận, hơn nữa căn cứ đại não tỷ lệ tới nói, chúng nó trí tuệ cũng tuyệt không sẽ cao. Sau lại này hai chỉ khủng bố điều bị vây quanh đi lên cự lang nhóm cắn chết, đại hôi mang theo nàng đi qua đi quan sát một hồi. Mới làm cương Bách Linh có cơ hội lần đầu tiên gần gũi quan khán loại này không thể tưởng tượng sinh vật. Chúng nó trong mắt rất lớn, có song trọng đồng tử, tử vong về sau cũng không nhắm mắt lại. Món cấu tạo có chút giống ngõm, bên trong là rầm rạp răng cưa trạng hầm răng, đầu lưỡi thượng cũng trưởng tam giác trạng vật cứng, xem một cái liền thấm người cái loại này. Mà một đôi đủ đại khái là nó lợi hại nhất vũ khí, có một đầu lang bị nó đá tới rồi, lập tức liền chặt đứt mấy cây xương cốt. Hô hô đại hôi nghiêng đầu nhìn nhìn nàng. Tựa hồ là kêu nàng không phải sợ, Khương Bách Linh nhìn lang vương một lần nữa tập kết đội ngũ, bị thương lang rơi xuống mặt sau, thực mau liền có tân thay thế bổ sung đi lên, nhưng là ấu thể vẫn luôn là ở bên trong, xem ra bảy sói có tương đối hoàn bị chế độ. Khương Bách Linh bỗng nhiên có một cái ý tưởng, chỉ là không biết có thể hay không thực hiện. Kế tiếp, bầy sói lại lục tục giết chết mấy chỉ lạc đơn khủng bố điểu, nhiều nhất một lần chúng nó đồng thời gặp gỡ mười chỉ, trước hết nào lên đi một đầu màu sắc và hoa văn sói đen bị.